chương một trăm hai mươi chín đang xen chàng chệt nghe được sương hô lạnh lùng của tô trình nhi sắc mặt Nguyễn quân viêm lúc này liền thay đổi trên người có hơi thở thống khổ tuyệt vọng tràn ngập tỏa ra quả nhiên hắn buông tay tô trình nhi ra ngược lại đột nhiên cúi thấp người ngay sau đó liền gắt ra ôm chặt tô trình nhi đang ngồi trên ghế cơ hồ hận không thể đem nàng nhập vào thân thể của mình khi mở miệng mang theo giọng run run. về cái gì mà chuyện là đến đông nổi như hôm nay, Trần Nhi, người nói cho ta biết đi, ta không muốn như vậy. rõ ràng, rõ ràng là không nên như vậy mà. nước mắt rơi xuống cổ tô Trần Nhi ướt đẫm lạnh lẽo, làm cho nàng do dự, thân sắc lãnh đạm rất cụt chút đi một chút. thạch âm nguyễn Quân viêm còn rất thì thào phàn lên. Hỗn loạn, nghẹn ngào. Chuyện gì? ta không thể nhìn ngươi như vậy. Nếu lọt vào tay người trẻ giang hồ, ngươi sẽ thân bại danh liệt, bị người khác phỉ nhổ. Những người đó, nếu những người đó không buông tha ngươi thì sao đây? Để lúc đó ta rốt cũng không thể bảo vệ được ngươi nữa. Càng ngày càng nhiều nước mắt rơi trên áo Tô trịnh Nhi. Nguyễn Quân Viêm ôm lấy Tô trịnh Nhi càng nhanh, suy nghĩ hỗn loạn làm cho hắn không thể suy xét. Ngược đầu đớn đang nhắc nhở hắn, Tất cả là cỡ nào trầm trọng Thật lâu sau, Một tiếng thở dài từ môi Tô Trịnh Nhi tràn ra. Ta không phải tiểu cô nương hơn 10 năm trước nữa. Ta có thể tự bảo vệ mình. Người không cần lo lắng như vậy. Hơn nữa hoa dĩ mà cũng không phải như người nghĩ. Này tốt lắm. Này cũng luôn luôn bảo hộ ta. Cứ nhi đem nửa câu cuối, nuốt vào trong miệng, một chút ấm áp từ ngực tràn ra. Nguyễn Quân Viêm không nói tiếp. Hắn không biết đem phản ứng như thế nào. Nữ nhân hắn yêu thương lại ao ý một nữ nhân khác. Mà khi đàn nói tới đối phương thì hơi thở trở nên cũng ôn nhu như vậy. Giống như lạnh lùng dành cho hắn trước kia, hoàn toàn là đến từ một người khác. Đãi ngộ khác nhau như vậy làm tìm hắn đau đớn. Chuyện duy nhất hắn có thể làm là ôm lấy nữ nhân này càng chặt, cho mắt nhìn thứ gì đó trong lòng bắt đầu xoáy mòn. nắm không được giữ không được, mặc dù giờ phút này gần sát giao như vậy, nhưng nguyện quân viêm lại cảm giác vô cùng cách xa, thân thể rét lạnh như muốn đóng thành băng. Tôi truyền nhi hạ bị mắt, vừa định nói gì đó thì bên cạnh lập tức có sát ý bao trùm, nên theo bản năng quay đầu lại nhìn bấm dáng quen thuộc đứng trước cửa, mơ hồ chỉ có thể nhìn ra sự lành lũng tàn nhẫn. Ánh mắt kia lại gắt gao nhìn chậm chậm hai người, bé nhọn như một thanh trụy thủ. Hỗn tạp giữa sự tích giận và sát ý dường như, như sắp từ trong mắt bắn ra ngoài, đem tất cả trước mặt đều xé đát. Buông ra. Đã không còn lời nói nhẹ nhàng nữa, khi mở miệng chỉ có thanh âm lạnh lẽo, từng chữ đều là nhẫn tâm. Hãy thề ánh mắt Tô Trịnh Nhi càng thẳng, đáy mắt có một chút lo lắng hiện lên, đường tay muốn đẩy cánh tay Nguyễn Quân Viêm ra. Tất nhiên Nguyễn Quân Viêm cảm nhận được phản ứng của nữ tử trước mắt, hắn y lặng thu hồi ánh mắt từ trên người hoa dĩ mạng, sau đó y lặng nhìn Tô Trịnh Nhi. Hóc mắt ẩn đỏ, tờ máu ngày càng nhiều, dường như, như sắp che kính hầm tử, ánh mắt nặng nề đánh về phía Tô Trịnh Nhi, khiến cánh tay này đang đẩy Nguyễn Quân Viêm ra hơi dừng một chút một tiếng cười ngắn ngủi đột ngột vang lên. Tô Trực Nhi nhìn Nguyễn Quân Viêm như khó môi, rõ ra cảm giác được hơi thở tuyệt vọng từ đanh tử khi phát ra. Sau đó đem đèn gắt gao vài quanh. Lòng của nàng đột nhiên chìm xuống, dự cảm lúc trước mơ hồ, lúc này có cuộc hoàn toàn bùng nổ. Tô Trực Nhi trợn mắt nhìn Nguyễn Quân Viêm nhìn chóng cúi xuống ôm chặt nàng hơn, tất cả đều vượt ngoài phản ứng của đèn. Nguyễn Quân Viêm cúi đầu. Trước mặt hoa dĩ mạc hôn lên môi Tô Trần Nhi. Mà dường như trong cục lúc đó, thịnh sắc hoa dĩ mạc kịch liệt biến đổi, cũng trọng chấp mắt đã xuất hiện sau lần Nguyễn Quân Viêm, đưa tay dự lấy bờ vai của hắn. Cảm giác lướt qua nhanh chóng như không hề phát sinh, nhưng cũng chỉ là giống bà thôi. Tiếp theo, một lực thật mạnh truyền đến vai phải của Nguyễn Quân Viêm. Gói tay hoa dĩ mạc cơ hội muốn đâm thủng xương bả vai Nguyễn Quân Viêm, Đêm đơn tử không chút nào chống cự bay ra xa, sau đó ngã lên ghế dựa bên cạnh bàn. Tiếng vỡ tan của vật dụng bằng gỗ vang lên trong phòng, nguyễn quân viêm từ đóng đổ đát ngồi dậy, gửng đầu nhìn hoa dĩ mạc cùng tô trịnh nhi cách đó không xa. Lập tức, hắn đột nhiên cười to thành tiếng. Cười đến ho khe sạch sủa, sắc mặt vô vị hướng bên cạnh phun ra một ngụm máu, sau đó lại quay đầu tiếp tục nhìn hai người. Hoa dĩ mặt chỉ cảm thấy sắc ấy cuồn cuộn từ ngực nảy lên, cứ hồ làm cho toàn bộ thân thể này chống đỡ không nổi. Đây là lần thứ hai, đang muốn giết một người như vậy. Đại nhất chân hướng nguyện quân viêm bước đến từng bước, nhưng mà chỉ vượt bước được nửa bước thì bàn tay đang nắm thành quyền bên cạnh lại bị dưỡng chặt. Không biết khi nào, Tô Trịnh Nhi đã từ trên ghế đứng dậy đi về phía trước, những tay hoa dĩ mạc lại. Không cần. Hoa dĩ mạc nghe được thanh âm quen thuộc và lên sau lưng, dựng khí lo lắng. Chỉ hai chữ đơn giản là giống như một thanh kiếm sắc bén đắp vào ngực hoa dĩ mạc, đầu đến không thể hô hấp. Không thể tha thứ, đang nhất định phải giết hắn. Gứa mặt hoa dĩ mạc lạnh lùng đường tay hùng hăng khất tay Tô Trịnh Nhi ra. Sau đó đi đến gần Nguyễn Quân Viêm. Nhưng mà chỉ đi được hai bước sau lưng hoa dĩ Mặc lập tắt một thương thể mềm mại dán chặt. Thắt lưng cũng bị hai cánh tay giữ lấy. Hương thơm quen thuộc lúc này lại như đậm dược. Ăn vào thương thể cùng trái tim đền Đi bao? Tôi trực nhiên nhìn Nguyễn Quân Viêm hạ giọng quát. Cứ mặt bình tĩnh có chút khẩn trương. Nơi đây là phủ Nguyễn gia tôi Trịnh Nhi không dám tưởng tượng nếu như Nguyễn Quân Viêm bị giết, chờ đợi hoa dĩ mạc sẽ là chuyện gì. Mặc dù hoa dĩ mạc vô cùng lợi hại nhưng chỉ cũng có một thân một mình. Huống chi từ trên xuống dưới của phụ nguyện gia có gần ngàn thủ hạ làm sao để có thể lại? Đây là lần đầu tiên để nhìn thấy hoa dĩ mạc như vậy. Tàn nhẫn, bức hết lý trí, chỉ còn lại có tức giận. Hiểu làm có thể giải thích, nhưng nếu xảy ra tai họa thì thật sự không xong. Lời vừa ra khỏi miệng, Tô trực Nhi quả nhiên cảm giác được thân thể hoa dĩ mạc bị đàn ôm chặt, đột nhiên đông cứng. Tô trực Nhi biết hoa dĩ mạc, hiểu lầm đàn, nhưng cũng hiểu giờ phút đề giải thích điều ủng công. Hoa dĩ mạc căn bản nghe không vào, đàn cũng chỉ có thể trầm mặc vòng chặt cánh tay mình. Buông ra. thanh âm lạnh như băng lại vang lên. Lần thứ hai, Tô Trịnh Nhi nghe được hai chuyện như vậy từ trong miệng hoa dĩ mạc. Lần này là nói với nàng nghe như vậy nhưng cánh tay Tô Trịnh Nhi cũng không quyết định buông Nhưng mà tạp mắt của nàng Vẫn không khỏi mang theo chút khẩn trương đầu hướng Nguyễn Quân Viêm Chỉ mong hắn dành chóng đi khỏi Làm cho hoàn cảnh bình tĩnh lại một ít Nguyễn Quân Viêm vẫn nhìn về phía hoa dĩ mạc cùng Tô Trịnh Nhi Hắn cố ý bỏ qua lời Tô Trịnh Nhi Chầm chú nhìn hai người dàn co Đột nhiên liền cười lên Trong khoảng thời gian ngắn, im lặng trong phòng chỉ còn có tiếng cười khàng khàng dọa người. Nguyễn Quân viêm vừa cười vừa chậm trại đứng lên, hắn hứa hoa dĩ mạc mở miệng. Như thế nào? Quỷ cô đường muốn giết ta sao? Nhưng mà hình như không được nghĩ muốn của người a có vẻ như trần nhi không muốn ta chết đâu. Hoa dĩ mạc nghe vậy thường sách trên mặt lại như bàn có chút dao động. Đột nhiên đưa tay bắt tay cánh tay Tô Trịnh Nhi đang đặt bên hông. Ta nói, buông ra cho ta, ta phải giết hắn. Chuyện như hoa dĩ mạc ngàn tình chữ không quan tâm gỡ từng ngón tay Tô Trịnh Nhi ra khỏi người mình. nàng không nhìn thấy phía sau, gương mặt Tô Trịnh Nhi đang trắng bệt cánh chặt môi. Rốt cột đang lúc giằng co, lên tiếng trả lời là âm thanh khớp xương vang lên đột ngột. Lên chiếc đệm tơ trên tay Hoa Dĩ Mạc cũng dừng. mà Nguyễn Quân Viêm cách đó không xa chỉ nghe thấy thanh âm này liệt biến sắc, không ngờ Hoa Dĩ Mạc lại xuống tay không biết nặng nhẹ như vậy. Hắn nhìn Tô Trần Nhi có thể rõ ra nhìn rõ đau đớn của nàng, một hồi lạnh chảy dọc hai bên má, trượt đến cầm sau đó rơi xuống. Nguyễn Quân Vi vốn chỉ muốn trêu đùa Hoa Dĩ Mạc làm nàng căng thẳng, bây giờ trên mặt liền lo lắng tiến lên nửa bước. Đang muốn lên tiếng ngăn cản thì chóng lại ánh mắt trách cứ của Tô Trịnh Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía mình. Còn không đi cho ta? Thời sát Nguyễn Quân Phim hiện lên một khi do dự cũng bất an. hắn lại nhìn về phía hoa dĩa mạc bị chọc giận, tập mắt cuối cùng ra trên cái môi Tô Trịnh Nhi đang cắn chặt. Chỉ có thể thu hồi lý trí cắn răng một cái xoay người đi ra cửa. tam hoa dĩ mạc hoàn toàn vỡ ra khi nghe thấy âm thanh Tô Trịnh Nhi thúc giục nhìn bóng dáng nguyễn quân viên vội vàng rời đi, trong đầu lại hiện ra một màn mới trong thấy vừa rồi ôm nhau chặt chẽ, bộ dạng không chút kháng cự, còn có nụ hôn kia thất vọng hỗn loạn cùng với phẫn nộ một lần nữa đã khống chế lý trí, thậm chí ngay cả thân thể được tức dẫn đến những không được run rẩy không ngừng, hoa dĩ mạng một phen cầm lấy cổ tay tôn trịnh nhi dùng hết toàn lực đẩy nàng ra khỏi người mình, tôn trịnh nhi bị gãy hai ngón tay vốn không còn chút sức lực. Lại bất ngờ không kịp phòng thủ Hoa dĩ mạn lại dùng toàn lực đẩy nàng ra Dễ dàng bị ngã ra ngoài Khủy tay hung hăng nền trên nền đất cứng trắng Thậm chí nàng có thể cảm giác bị xương cốt vỡ ra Đầu đứa ngây mắt Lì xông thẳng lên đỉnh đầu Tô Trịnh Nhi Làm chất nàng không nhịn được Môi kêu lên một tiếng Khi ngực đầu tập mắt Tô Trịnh Nhi lại chạm phải ánh mắt lạnh như băng của hoa dĩ mạn, Lòng của nàng cũng lạnh theo Chỉ thoáng nhìn như vậy, hoa dĩ mạc đã quay đầu đi. Mũi chân nhi chuyển lì hướng về phía Nguyễn Quân Viêm phóng đi. Nguyễn Quân Viêm không ngờ khi hắn quay đầu lại thì nhìn thấy cảnh tượng tô trình nhi bị đại ngã như vậy. Chân đang muốn bước ra cửa thì lập tức dừng, rốt cuộc không thể đi. Quỷ y, người làm cái gì? Nguyễn quân viên kinh sợ ra tiếng, tuy hắn muốn kích động Hoa Dĩ Mạc trong lòng cố ý ly giá hai người, nhưng khi nghe Tô Trịnh Nhi ôm nhung dắt đến Hoa Dĩ Mạc trước đó, hắn trăm ngày cũng không thể tưởng tượng được đối phương lại có thể thương tổn Tô Trịnh Nhi đến vậy. Hắn vừa giận vừa hối hận càng cảm thấy Hoa Dĩ Mạc không đáng Tô Trịnh Nhi phó thác cuộc đời. Nhìn đối phương không nói được một lời hướng về phía mình, hắn cũng không tránh đế. Phương tay liền cùng Hoa Dĩ Mạc đánh nhau. Một trưởng đánh về phía đối phương, dùng hết toàn lực, làm hai người đều lui lại mấy bước. Cơ hội vừa ổn định thân thể, ngân châm Hoa Nhĩ Mạc đã muốn phóng về phía Nguyễn Quân Viêm. Nguyễn Quân Viêm cùng Hoa Nhĩ Mạc đã có vài lần giao thủ, đại khái rõ ràng phương thức của đối phương cũng không ngoài ý muốn, chỉ là người, người tránh đi. Chỉ có thời gian tránh đến ngắn ngũi, Hoa Nhĩ Mạc lại của người đánh úp lại, đúng là hoàn toàn không thèm phòng bị, chiêu thức lưỡng bại cầu thương. Thình hình quê tưởng tượng của Tô Trực Nhi đều miễn cưỡng chống đỡ thân mình. Những đại chịu đựng cảm giác đau đớn cao mẹ nhìn hai người sống chết với nhau buồn bã trong đáy mắt cà sâu. Đàn đàn lo lắng chưa được bao lâu thì nhìn thấy hai người khác xuất hiện. Hoa Dĩ Mạc cùng Nguyễn Quân Viêm chuyên tâm đánh nhau mỗi giây mỗi khắc đều ý đồ công kích đối phương. Khi Ngân Trâm của Hoa Dĩ Mạc bay về phía trên người Nguyễn Quân Viêm thì một thân kiếm đã trắng ngang giữa hai người làm rơi xuống đất Dường như cùng lúc đó, tiếng kinh hô của nữ tử cũng vang lên. Điêm ca ca! Nguyễn Thiên Ân đen mặt trình hoa dĩ mẹ, còn muốn đánh nhau cùng Nguyễn Quân Viêm. Hắn quát to. Các người đang làm cái gì? Điện rồi sao? Nói xong ánh mắt đảo qua hai người trước mặt, mày rậm gắt gào nhíu lại. Khi Nguyễn Thiên Ân ngăn lại hai người thì phòng thiến cũng điền chạy tới bên cạnh Nguyễn Quân Viêm. Thương thủ đỡ Nguyễn Quân Viêm có chút không ổn, thực sắc lo lắng nói. Sao lại biến thành như vậy? Nói sau phòng thí mang theo thù hận trực mắt Nhưng gương mặt hoa dĩ mạc Vẫn lạnh như băng trào phúng nói Ôi chao, Không phải quỷ y sao? Thế nào? Để Nguyễn gia là lối ăn vạ sao? Thường sắc hoa dĩ mạc phúng lạnh như băng Nghe vậy trầm xuống Nguyễn Thiên Ân trước mặt cũng đã quay đầu quát lớn Thiện gì? Phòng thí vẫn còn muốn than thở gì đó Nhưng cũng lập tức im miệng Chỉ hỏi Nguyễn quân viêm thương thế như thế nào Khoa Diễm mạc không muốn từ bỏ ý đồ, cho dù Nguyễn Thiên Ân có đứng trước mặt thì cũng vẫn nghiêm mặt nói: Hôm nay ai cũng đừng mau cản ta, hắn ta không thể không giết. Nguyễn Thiên Ân nghe được Khoa Diễm mạc đứng trước mặt mình mà còn nói như vậy, cảm thấy có chút không nhịn được, đang định nói gì đó thì khóe mắt thoáng thấy thân thể Tô Trị Nhi vẫn tự vào cửa bắt đầu ngã xuống. Lúc này cả kênh nói: Trừng Nhi, ngươi làm sao vậy? Cước bộ vừa hướng ra đã có người còn nhanh hơn so với hắn. Trần Nhi Bất quá chỉ trọng giấy mắt, hoa diễm mạc đã thương thủ ôm chậm đến tô Trần Nhi nhất xỉu trên mặt đất. Nhìn sắc mặt đối phương tái nhợ suy yếu, cùng một tầng mồ hôi lạnh mỏng manh. Ánh mắt lạnh như băng lập tức rút đi, thay vào đó tràn ngập lo lắng. Chương 130 Đang Xen Trần Trịnh năm khi tô truyện nhi tỉnh lại thì hoàng hôn đã phủ khắp bốn phía ngoài cửa sổ, nàng hơi nhíu mi cảnh tượng trước mắt lần nữa làm nàng tỉnh táo. tô truyện nhi thử cử động thân thể thì bên tay đã có một thanh âm vội vàng vang lên. tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi. cùng lúc đó một thân ảnh tiến lại ngồi ở cạnh giường. tô truyện nhi nghe tiếng nói thì quay sang nhìn khuôn mặt quen thuộc đã lâu đạn không thấy, nay lẳng lặng nhìn đối phương một lát sau đó lập tức nhẹ giọng kêu. Lan Nhi Sao nhau hơn nửa năm Lan Nhi không ngờ mình còn có thể gặp lại tiểu thư Xúc cảnh sinh tình Làm nè sắp khóc Chỉ có thể dùng sức những nại Sau một lúc lo vẻ mặt đau khổ nói Tiểu thư Lan Nhi vốn nghĩ đời này sẽ không còn gặp lại tiểu thư nữa Tôi truyện nhi nhìn Lan Nhi cười an ủi Không phải bây giờ đã được gặp rồi sao Liên nhi đâu Liên nhi đoán tiểu thư sắp tỉnh lại cho nên đã xuống bếp nấu chút thuốc bổ cho người rồi, chắc là sắp mang lên. Tiểu thư có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Tôi trì nhiên nghe vậy mới theo bạn nên đem lực chú ý chuyển lên thân mình. Này cảm thấy đau đớn trước đó giảm đi rất nhiều chứ còn lại chút cảm giác tê dại. Khủy tay là đau nhiều nhất nên thử giật giật ngón tay bị gãy phát hiện có chút không được linh hoạt. Ngoài ra cũng thấy không có gì khác thường. Tô Trịnh Nhi thoáng cãi kênh trong lòng rất nhanh đạt có lo lắng, thường sắc khốn khoảng mở miệng hỏi. Có người đã trị liệu cho ta sao? Là Nhi nghe Tô Trịnh Nhi hỏi sắc mặt đột nhiên khó coi, tức giận hư một tiếng đề cao thanh âm. Còn có phải đầu sỏ gây nên thì ai nữa? Tiểu thư không biết đâu, quỷ y kia thật là chán ghét. Khi em với Liên bị bảo chủ quả tới ngân trực cười chăm sóc cho tiểu thư thì nàng lại không cho chúng ta vào phòng nàng. Làng Nhi đang liệt kê từng tội của hoa dĩ mạng, lúc này cánh cửa kẹo kẹo một tiếng sau đó bị đẩy ra. Một nữ tử bưng một chiếc khay nhỏ bước vào phòng, tay cũng vừa vặn nghe được lời Làng Nhi nói lập tức lên tiếng. Làng Nhi, nhỏ giọng chút, ở ngoài cửa còn nghe được tiếng của ngươi. Tiểu thư, tiểu thư tỉnh lại vừa đúng lúc ăn chút gì trước đi. Tô truyện nhi gực cực đầu, Làng Nhi giúp nàng ngồi dậy, sau đó nhìn phía nữ tử mới vừa vào cửa nhẹ giọng nói. Làm phiền Liên Nhi Liên Nhi lắc lắc đầu Bưng chén cháo tới Mở miệng nói Tiểu thư không tự khách khí Liên Nhi và Lan Nhi có thể tiếp tục hầu hạ Tiểu thư là may mắn của chúng ta Dạ đúng đó tiểu thư Tô trực nhi thấy thế cũng không khách sáo nữa Đang cầm chén cháo Liên Nhi vừa bưng tới uống một chút đến khi Liên Nhi đem bát thu thập xong Đấy mắt Tô trực nhi hiện lên một tia do dự Sau đó trầm ngầm mở miệng hỏi Hoa dĩ bạc Chính là quỷ y Bây giờ sao rồi làm gì thấy tôi trực gì Nhắc đến quỷ y Nhìn không được liền giành nói Đây đã sớm ra ngoài rồi Giáp mặt tệ gia đang thiếu nợ nàng Hơn nữa là bị thương tiểu thư như vậy Mà không chịu liếc bắt một cái nữa Ủa cầm bảo chủ đối đây là bàn hữu của tiểu thư Nào có bàn hũ như vậy chứ Tiểu thư hơn nữa nằm qua Người này đều đối xử với người như vậy sao Thực sự là thiệt thòi cho tiểu thư rồi đi rồi Lan Nhi, người kích động như vậy làm gì, tiểu thư tỉnh là tốt rồi, người dành đi giúp ta nhìn một cái xem thuốc bổ đàn sách trong bếp khi nào thì được, để lúc đó bừng tới đây cho tiểu thư, nhanh một chút đi. Đuổi Lan Nhi đi rồi, liền Nhi mới chậm rãi đi tới bên cạnh tô trần nhi, dẹ dọc nói. Lan Nhi vẫn là bộ dạng ngốc ghét như vậy, tiểu thư được có trách, hầu nửa năm qua nàng vẫn luôn nhắc tới tiểu thư, sợ tiểu thư ở bên ngoài bị ủy khuất. Này tiểu thư lại bị thương như vậy Khi này đã khóc hai ba lần rồi Vì thế trong lòng này đối với quỷ y cũng có khúc mắt Mặc dù em không biết Tại sao tiểu thư lại bị thương Còn thiếu da và quỷ y vì sao lại có bộ dạng như vậy Nhưng mà em thấy bộ dạng quỷ y Từ khi rời khỏi phòng tiểu thư thì vô cùng tệ Thậm chí gây cả bước chân đều có chút lão đảo Như là đang muốn chạy trốn chuyện gì đó Ta biết Sau khi ta hôn mê Trước cuộc xảy ra chuyện gì Em kể trở lại cho thay nghe đi Ba ngày khi em cùng với Lan Nhi Quay lại nhưng trừng cư lần nữa Thì tiểu thư đã được quỷ y đưa vào phòng rồi Nghe nói là đang trị liệu cho người Cũng không cho bất kỳ kẻ nào đi vào Tình huống cụ thể thì em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa Chỉ biết là hình như tiểu thư bị quỷ y làm bị thương Bảo chủ ở bên ngoài khuyên em và Lan Nhi Không cần lo lắng Chỉ cho đợi là được rồi Mà đến khi bảo chủ cùng thiếu gia bị tiểu thương rời khỏi ngưng trừng cư, ước chừng qua một canh giờ cửa mới mở ra. Sau đó quỷ y từ trong phòng đi ra, lại cũng không để ý thấy ai hết, chỉ đếm lại một câu chiếu cố đàn cho thật tốt. Qua hai canh giờ nữa, đàn sẽ tỉnh, sau đó rời khỏi ngưng trừng cư. Tôn Trường Nhi nghe Liên Nhi nói xong, đèn cuối đầu nhất thời không hề mở miệng. Nhưng thật ra khi Liên Nhi nhìn thấy bộ dạng Tôn trừng Nhi thì có chút trừng trừ nói tiểu thư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tiểu thư cùng quỷ y, liên di, nhi. rất nhiều chuyện nhất thời ta không có cách nói rõ, cũng rất khó giải thích. em làm chuyện ta dặn trước đi, thân thể ta không tiện xuống giường, em giúp ta đi gọi quỷ y đến đây. nếu đèn không muốn đến cũng đừng ép đèn. trước tiên giúp ta xem đèn đang ở đâu, đang làm gì, rồi trở về báo cáo cho ta. liên di nghe vậy chỉ thuận theo cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Đang ngược đầu đi ra cửa. Tìm được hoa dĩ mạc cũng không khó, liên nhiên cơ hội chỉ dùng thời gian nửa nét ngang thì tìm được nàng. Chỉ vì đối phương vẫn chưa rời ngưng trừng cư quá xa. Đến tới một ngôi đền nghỉ chân gần đó, không biết từ khi nào, thì trên bàn đá đã bày ra vài bình rượu mà trước mặt là một cái bát. Sự được rót vào không ngừng sau đó lại không chút do dự, uống một hơi cạn sạch. Liên nhiên xuất hiện cũng vẫn không khí cho đối phương có chút phản ứng. Liên di chậm rãi đi tới trước mặt hoa dĩ mạc, nhìn bạch y điện tượng vẫn còn ngồi đó uống rượu, đang vẫn chưa lập tức mở miệng, chỉ trầm mặc nhìn chăm chú vào đối phương. Hoa dĩ mạc cũng xem như chậm thấy gì, bí mật cũng không đứng lên chút nào, cúi đầu tự rót rượu, sau đó người cổ uống cạn, giống như trong đình tự đầu đến cuối chỉ có một bình đèn. Trên mặt đất cũng nằm lăn lóc mấy bình rượu không, thậm chí có một bình không biết vì sao bị vỡ, mảnh nhỏ vàng khắp nơi trên mặt đất. Sau một lúc lâu, liền Nhi mới cúi đào lên tiếng nói. Hoa cô nương, tiểu thư đã tỉnh, bảo ta tới tìm ngươi trở về. Lời nói phiêu tán trong không khí, sau đó lại bay đi. Thấy hoa dĩ mạc cặp bác hơi dừng một chút, tiếp tục đem rượu trúc vào trong miệng, không hề trả lời. ly di thấy thế lặp lại lần nữa. Hoa dĩ mạc cũng không để ý tới nàng, trong đình chỉ có tiếng trụ chó vào bát. Tạm mắt liên Nhi hướng Hoa dĩ mạc đánh giá gương mặt lạnh như băng cùng đôi mắt u ám của nàng, nhưng một chút lại nói. Hoa cô được không chịu đi, vậy nô tỳ cũng không quấy rầy, cáo từ. Đối xong quả như không hề ở lâu xoay người đi ra khỏi đình. Phía sau Hoa dĩ mạc bỗng nhiên dừng động tác trên tay, dường mắt lý về phía bóng dáng liên Nhi rời đi. Tài cầm chén rượu cũng nổi lên ngưng xanh, mày gắt gao díu lại, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhưng mà chỉ như vậy một chút, nạn liệt cúi đầu lần nữa đem rượu dắt vào trong miệng. Rượu cây nhập vào cổ họng, làm khơi dậy cuồn cuộn cảm xúc trong lòng. Đột nhiên chén rượu trong tay hoa dĩ mạc bởi vì không chịu đổi lực tạo cho nên phát ra tiếng răng rách trong trẻo lập tức vỡ thành mảnh nhỏ. Mảnh vụn sắc bén đắp vào trong lòng bàn tay Máu đỏ tươi chảy ra ngoài Hoa lẫn cùng với rượu trên tay Sau đó rơi xuống vàng đá Giống như hoa dĩ mạc Bị máu tươi làm cho bực bội Mảnh tay vuông ống tay áo Tức nhiên đem mảnh vụn trên bàn gạt sang một bên Cũng không quản tay phải bị cắt đứt trực tiếp Đổi tay trái rót rượu Liên tục dốc vào trong miệng Ánh mắt thống khổ tổn cùng Hoàng hôn sắp tàn bóng dám tịch liều Khi Tô trình Nhi nghe linh Nhi trở về bạm báo trên mặt cũng không có cảm xúc kinh ngạc, nhưng như sớm dự đoán được chuyện này, đang phức tay làm cho linh Nhi lùi xuống. Cửa bị đóng lại trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Trịnh Nhi. Đến bây giờ mì của nàng mới nhíu ánh mắt toát ra một tia vô cùng lo lắng. Sau nửa canh giờ, cửa đột nhiên bị gõ vang. Tô Trịnh Nhi đang trầm từ từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại. Tiểu thư, bị tiểu thư tới ngưng trực cư, đó đến thăm tiểu thư. Giờ phút này tôi truyền nhi không có tâm tình ứng phó những chuyện thế này. Thầy suy nghĩ sau đó nói. Cứ nói ta đã ngủ rồi. Anh thanh ngoài cửa dừng một lát đột nhiên cửa phòng liền bị đẩy ra. Ôi chào, lâu ngày không gặp, tôi tỉ tỉ không muốn gặp mùi buổi sao? Phòng thí xuất hiện ở cửa, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn tôi trực nhi đang ngồi tự vào đầu giường. Cùng lúc đó Lan Di đứng ở phía sau phòng thiến khởi có chút xấu hổ nhìn phía Tô Trịnh Nhi. tiểu thư! Tô Trịnh Nhi thoáng lắc lắc đầu ý bảo không việc gì. Sau đó nhìn phòng thiến vẫn có ý định bước vào. Thử sắc lạnh nhạt, nói. Phòng cô đưa tìm ta có việc gì? Giúp ta pha một ấm bích xuân đến đây. Hồng Thiến cũng không thèm nhìn Lan Nhi chỉ bỏ lại một câu như vậy, sau đó ngồi xuống giường ánh mắt đánh giá tôi Trịnh Nhi một vòng, cười nói. <cười> Bạn yêu tôi tỉ tỉ trời khỏi nguyện nha, nhưng cũng không cần xa lạ như vậy chứ, gọi ta Thiến Nhi được rồi. Bảo ngươi đi pha trà, không nghe thấy sao? còn đứng đó làm gì, không học lễ nghĩa hay sao, dám đưa mắt nhìn ta như vậy. Sắc mặt Lan Nhi bị quát lớn làm cho lúc trắng lúc hồng, vẻ mặt giận mà không dám nói. Cuối cùng vẫn không thể không nghe theo. Lo lắng nhìn Tô Trịnh Nhi liếc mắt một cái rồi mới dời đi. Ê, hey, thật là đáng trách. Cháu hoàng như vậy thì làm sao hậu hạ Tô Tỷ Tỷ hả? Tay chân vụng về. Không biết đã trễ thế này, phong cô đưa còn tìm ta có chuyện gì? <cười> Tất nhiên là đến xem thượng thế của Tô Tỷ Tỷ thế nào rồi. Báo nhà chỉ lo vội vàng sang sóc viêm ca ca, sau đó tôi tỷ tỷ lại hôn mê, mới vừa rồi nghe được sốt cuộc, tỷ tỷ cũng chịu tỉnh, nên ta vội vàng chạy lại đây. làm phi phong cô đương. Tôi tỷ tỷ khách khí rồi. Phật thí nói xong nắm tay tôi trực nhi, thân miệng nói. Khó có khi tôi tỷ tỷ lại đây tham gia đại hôn của ta cùng viêm ca ca, làm sao có thể để ngươi chịu thiệt thoại cho được. Nghe nói quỷ y làm tôi tỉ tỉ bị thương, quả thật làm càng mà. Tôi tỉ tỉ người không biết đó thôi, thân thể viêm cà cà vốn còn có chút suy yếu, hôm nay lại cùng quỷ y đánh nhau, ta nhìn thấy thì đau lòng biết bao. Vậy đưa đây đi về chiếu cố hát mới phải, về phần quỷ y ta sẽ xử lý, không cực phong cô đơn quan tâm. Không thấy nghe vậy thường sắc trên mặt cứng đờ, để mắt đã có vài phần tức giận nhưng mà chỉ trong chốc lát lại cười lên. <cười> tô tỷ tỷ không cần khách khí, ngày xưa để ngươi đi cầu quỷ y đã là ủy khuất của ngươi rồi. Nếu hôm nay để đến nguyễn gia, chờ đại hôn hoàn thành chắc chắn ngươi sẽ nghĩ cách những Tô tỷ tỷ ở lại nguyễn gia cho mà xem. Ngoài ra còn diệt trừ quỷ y, đến lúc đó Tô tỷ tỷ liền được tự do. Ngươi là nghe ai nói? Tất nhiên là nghe giữa nói cũng gì rồi, nghĩ đây cũng biết, tô tỷ tỷ sẽ vừa lòng. tô Trịnh Ghi trầm mặt một lúc lâu, trong lòng biết phòng thiến đổi ghê khi Nguyễn Quân Viêm lại đây tìm đàn nói chuyện, cho nên giờ mới cố ý lại đây xem nàng phản ứng thế nào. Nghĩ như vậy, tô Trịnh Ghi bình tĩnh thẳng nhìn nói. Ta cũng không bị giam cầm, muốn làm gì thì làm. Về phong Nguyễn Gia, vốn không phải nơi thuộc về ta, phong cô nương không cần phải cành cánh trong lòng. Cái gì, thì ra tôi tỷ tỷ lại không thích Nguyễn ra sao? <cười> như vậy, thật đúng là do ta hiểu lầm rồi. Ta cứ nghĩ tôi tỉ tỷ trở về thì liền cùng viêm ca ca bắt đầu ôn chuyện, nên cảm tình chắc phải tốt lắm mới đúng chứ. Tôi chuyện nhìn nhà phòng thí nhắc tới Nguyễn quân viêm, không biết sao trong lòng đột nhiên nổi lên phiền chán, nói chuyện cũng lạnh đạm hơn. Điều là chuyện đã qua, sao phong cô nương cứ thích vui đùa? ta có chút mệt, không tiểm phòng cô nương. <cười> Nếu như thế, ta cũng không quấy rầy tô tỷ tỷ. Tô tỷ tỷ nghỉ ngơi nha. Nói sau phòng Thiến nhấc chân đi ra ngoài. Lan Nhi đang bưng trà tiến vào cửa gặp được phòng Thiến bước ra ngoài, cướp bộ dừng một chút vội vàng cúi đầu. <cười> hồ ly tinh, mày đặt giá thanh cao. Một tiếng phỉ nhổ vang lên. Làng như gai vậy liền giật mình sau đó rất nhanh phản ứng lại, sắc mặt lúc này lập tức đỏ bừng ngẩng đầu lên. Ánh mắt lóe tức giận há mồm thở hổn hển. nhưng nàng không nói gì cả, chỉ trơ mắt nhìn phong thiến đi khỏi sân, sau đó suy sụp cúi đầu. Một giọt lệ đánh vào trong tay đang cầm ấm trà. Cào thấp có khác, bản thân nàng quả nhiên không giúp gì được cho tiểu thư, làm gì cảm thấy thật vô lực. Chương 131 Âm mưu ngắm gầm 1 Phong Thiến vừa ra khỏi ngừng trừng cư không bao lâu, thì nửa đường lại bị chặn. Đang ngẩng đầu nhìn, gương mặt không hề dưng cung bạc kiếm như vừa rồi nữa, chỉ cười cười nói. Thì ra là dịch tiên sinh. Dịch viễn gật đầu chậm trả đi đến trước mặt Phong Thiến rồi ngừng lại. À, theo trùng hợp, tại hai vừa ra ngoài thì gặp phải Phong cô nương, bây giờ chúc mừng trước chủ đại hôn của cô nương sắp tới. Dịch tiên sinh không cần khách giáo, hôm qua là phiền dịch tiên sinh chữa trị cho viêm ca ca, thiến nhi còn chưa kịp tới hậu tạ. À thì cũng không có gì, chỉ tiền tay thôi, không biết à, Nguyễn Công Tư đã khỏe chưa? Giờ phút dịch tiên sinh, cả không còn nguy hiểm. Sắp đến ngày đại hôn của phong cô nương rồi, tại hạt có một lễ vật muốn tặng cô nương. Dịch viện hối xong liền lấy từ trong người ra một chiếc hộp gỗ đưa cho phong thiến tiên sinh làm vậy, ta ngại quá. <cười> à, cũng không phải thứ gì đặc biệt đâu, bất quá cũng chỉ là một viên thuốc có tác dụng dưỡng sinh, do tai Hạ tự chế thôi. ta thấy từ khi nguyễn công tự ngã chân lượng trước, thì thân thể suy nhược không ít, thuốc này đúng là thích hợp. vậy cảm tạ dịch thi sinh trước. nghe nói mấy ngày gần đây thân thể như gì, cũng có chút không khỏe. cho chuyện của ta xong xuôi sẽ làm phi dịch tiên sinh đi qua tình hình của gì một chút mới được. À mà cũng không biết có phải do tôi trực gì cùng quỷ y làm gì tức dựng hay không. Nhưng tiên sư nhất định phải để như vậy không việc gì mới được chứ. Ờ, ta đã biết, phong cô đừng yên tâm đi. Nếu đã không có gì, tài hạ cũng không có rày Cáo từ trước. Phong Thiến gật gật đầu tiếp tục đi về phía trước. Gia hoàng phía sau cũng vội vàng đi theo. Ở Nguyễn Gia, Phong Thiến có một biệt viện. Còn được Phong Như cố ý sắp xếp ở gần chỗ của Nguyễn Quân Viêm lúc này đang vừa đi vào biện viện của mình thì liền có nhà hoàng lên đón thấp giọng nói tiểu thư thiếu gia chờ người trong phòng nãy giờ ánh mắt phòng thí liền sáng lên sau đó lập tức lạnh lùng cười bỏ lại một câu ta đã biết rồi sau liền đi vào trong phòng Quả nhiên vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy Nguyễn Quân Viên ngồi ngay ngắn trên ghế, nghe được đọc tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt Phong Thiến không thay đổi chậm rãi đi vào trong cũng không để ý tới Nguyễn Quân Viên. Đang đi lại gần chỗ bàn trà ngồi xuống, bưng trà dắp một ngụm, hơi lập tức cau lại, tay đem chiếc trà hất ra ngoài nước trong trà, vừa vặn bắn lên người Gia Hoàng. Gia Hoàng sợ tới mức chân mềm nhũn, sau đó liền quỳ gối xuống đất, cúi đầu muốn chạm ngợp. Phong Thiến hừ lạnh một tiếng. <cười> Trà ngủ như vậy các người tiếp tả thiếu gia như thế sao Còn không bao đi pha trà nóng đến đây Dạ đối tiên là tức đi ngay Gia hoàng đứng lên thân mình lão đảo một chút Dường như muốn quỳ xuống Cánh tay lại đột nhiên bị một bàn tay khác giữ lại Không cần ta không uống đâu Người đi ra ngoài trước đi Nha hoàng nghe vậy không ngừng ngực đầu Lão đảo chạy ra khỏi phòng Phòng thiến ngồi dựa vào ghế ngưỡng đầu Nhìn Nguyễn Quân Viêm trước mặt Vẫn chưa ngăn cạn hắn cho nhà hoạt lùi xuống Cho đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người Thì mới tư cười chầm chọc nói Đương nhiên ngươi sẽ không uống Bích loa xuân ở chỗ ta Làm sao sống với công tử của Nguyễn Gia Ngươi muốn bất quá cũng chỉ là trà phổ nhị Của người nào đó thôi Ta nghe nói vừa rồi người ta ngưng trần cư Ta đang nghĩ không biết sao hôm nay viêm ca ca lại rảnh rỗi đến chỗ của ta ngồi. Thì ra là vì lý do này hả? Nếu ta tới đó thì sao? Chẳng lẽ ta không thể? Viêm ca ca có cần quan tâm như vậy không? Người đang quản chuyện ta đi gặp người nào đó sao? thế nhiên không cần như vậy. Trước kia như không phải như thế. Người trước kia cũng đâu phải như bây giờ. Ta từng biết viêm ca ca là người ôn hòa lịch sự, thân thiết, khiêm tốn... Nhưng mà bây giờ, ngươi nên nhìn lại bộ dạng của mình đi. Ánh mắt phong thiến đùa cợt bảo qua Nguyễn Quân Viêm vì quá gầy, mà y phục trên người có vẻ thùng thình. <cười> vì một nữ nhân không yêu mình, bất ăn, mất ngủ, bộ dạng bây giờ chẳng khác nào ma quỷ, khi cả bản thân cũng đánh mất. phim ca ca lúc trước đau lòng ta, bảo vệ ta, đi nơi nào rồi, người nói ta biết đi. Ta chỉ không muốn làm Trần Nhi khó xử rồi liên lụy đến nàng. <cười> Hay thật. Kẻ làm nàng liên lụy là ngươi chứ không phải ta. Còn nhớ không? Hai ngày nữa đại hôn chúng ta. Ngày xưa ngươi luôn là kẻ ý thức trách nhiệm. Bây giờ thì lại làm chuyện không biết suy nghĩ. Ta không có. Ta chỉ... Ta chỉ là... Không lẽ người muốn nói cho ta biết ngươi không mua tay được Tô trừng Nhi. <cười> thật sự là buồn cười. Nguyễn Quân Viêm, nghe đừng quên, ngươi là chồng của ta, nếu ngươi phụ ta, đừng nói là tô Trần Nhi, cho dù là ngươi, ta cũng sẽ không buông tha. Thiện Nhi, đây là chuyện của chúng ta, ta cũng đã xin lỗi ngươi, Nhưng cậu muốn như thế nào nữa đây? Ta cũng không thích nói hai lời, do ta liên luyện Trần Nhi, nàng sớm, sớm, nàng đã sớm không thương ngươi. Ngươi cũng biết là ngươi liên lụy nàng sao Lòng tự tôn của ngươi đâu Hay là viêm ca ca bây giờ đã sớm từ bỏ Thế diện mặt mũi của Nguyễn gia Cũng nhất định từ bỏ luôn rồi Thiện Nhi Ngươi không hiểu đâu Chỉ có ngươi mới không hiểu Ta nói cho ngươi biết Nguyễn Quân Viêm Bây giờ không còn là chuyện của riêng ngươi nữa Ta yêu ngươi có biết không Trong phòng lập tức im lặng Thật lâu sau Nguyễn Quân Viêm Mới thấp giọng nói Ta không đáng làm chỗ dựa cho ngươi đâu. Đáng hay không đáng? Đấy là chuyện của ta. Nếu hôm nay người tới đây được chất vấn chuyện ta đến ngưng trừng cư thì ta có thể nói cho ngươi biết ta không góp đến mức sắp tới ngày đại hôn mà lại làm hại Tô Trần Nhi để giữ bức mãn. Ngươi có thể yên tâm. Nếu như không có việc gì, ra ngoài đi. Tạm thời ta không muốn nhìn thấy phim ca ca như vậy. Ánh mắt Nguyễn Quân Viêm nhìn trên người phòng thiến thở ra một hơi. Xin lỗi ngươi. Nói xong liền xoay người lập tức trời đi Chân vừa bước ra cửa Giọng phòng thiến từ phía sau đã truyền đến Nếu việc ca ca cảm thấy có lỗi Tự chỉnh đón lại bản thân đi Đến ngày đại hôm ta không hy vọng là nhìn thấy Một tân lan yếu ớt nhu nhược Được để Nguyễn Gia và Phong Thu Sơn Trang Khổ thẹn Chân nhiên bị chôn tại chỗ Một lúc sau Nguyễn Quân vi mới trầm mặt Đi ra ngoài Nhưng trừng cư Tiểu thư Bộ quần áo đây là bảo chủ chuẩn bị cho tiểu thư Nói là chờ đến đại hôn của thiếu gia Thì mặc vào Liên nhi một bên sắp xếp tủ quần áo Cho tô trường nhi Thấy đàn mang đồ treo vào một đây lệ cầm y phục mới cho đàn xem Tô trường nhi nhìn bộ y phục Màu xanh nhạt thanh xảo thì lập tức ngực ngơ Liên nhi đem y phục đặt vào trong tủ Phía sau đột nhi vào lên tiếng nói Của tô trường nhi Liên nhi để ta đứng lên thay quần áo đi Tiểu thư, không sao, em tùy ý lấy một bộ y phục lại đây cho ta. Nhưng mà, tiểu thư, bên ngoài hơi tối rồi, tiểu thư vẫn còn bị thương, người còn muốn đi đâu? Tô Trực Duy đã chăn sang một bên để bước xuống giường muốn hoạt động, mấy đốt ngón tay nhưng vẫn cảm thấy có chút không linh hoạt. Bây giờ này không thể tiếp tục chờ nữa, Sắc mặt Tô Trực Duy như bình thường, nhưng mà hai bên Thái Dương đã có mồ hôi chạy xuống. Liên nhi thấy thế vội vàng giúp đỡ Tô Trực Nhi thở dài một tiếng, sau đó giúp đàng mặc y phục vào. Tô Trực Nhi thử đi vài bước, chỗ bắt cá chân mơ hồn có chút đau. Nhớ lại lúc ấy, ngã sắp xuống thì bị trật sang một bên. Khi đó là chú ý của nàng được tập trung hết vào trên hai người kia, nhất thời cũng chưa kịp chú ý. Đàng quay đầu nhìn Liên nhi giặt giò. Ta có việc đi ra ngoài, sẽ về trễ. Tiểu thư, tiểu thư đi lại không tiện, còn muốn đi ra ngoài sao? Không sao đâu, ta cũng không đi xa. Tiểu thư, muốn đi tìm quỷ? Liên nhi đừng lo, thư thế của ta đã tốt hơn nhiều rồi, chỉ cần chút thăm tiếng thôi. Hay là em đưa tiểu thư đến đền dĩ chân nha, em sẽ ở gần đó cho tiểu thư. Tiểu thư như vậy, Liên nhi thật sự không yên lòng, để em đưa tiểu thư một đoạn đi mà. Tôi trực nhiên nhìn thấy bộ dạng kiên trì của Liên nhi cũng không tiếp tục tự tuyệt. Một đường đi chậm chậm. Mây mà định nghỉ chân cách ngưng trường cư cũng không xa, mặc dù không đi vội nhưng không bao lâu đã ngừng đến định nghỉ. Tô Trịnh Nhi dừng chân, đang nhìn liền nhi, nói Em ở chỗ này chờ ta đi. Dạ, thỉ thư cẩn thận. Tô Trịnh Nhi ngực gật đầu chậm trải đi tới định nghỉ chân. Chỉ vừa tiến về phía trước định nghỉ thì Tô Trịnh Nhi liền nghe được một mùi rượu nồng đậm bay trong không khí. Đang cao bày cước bộ cũng nhanh hơn một chút. Rất nhanh khi ảnh bắt Tôn Trịnh Nhi chạm đến người ngồi trong đình, bước chân liền dần một chút. Trong đình hoa dĩ mạng một thân áo trắng có chút hỗn độ, ngồi yên lặng ngửa đầu uống rượu. Hoàn toàn giống như Liên Nhi vừa kể lại nhưng mà giờ phút này bên cạnh nàng, không biết cớ gì lại thêm một người. Rất dù chỉ là nhìn từ xa nhưng Tôn Trịnh Nhi cũng có thể nhìn rõ nàng tử kia. h chính là Lôi Đình. Chương 132 Amu Gắm Gầm 2 Như như cảm nhận được tầm mắt của Tô Trịnh Nhi, lôi Đình đột nhiên quay đầu, ánh mắt đối diện ánh mắt đàn. Không biết có phải do Tô trực Nhi nhìn lầm hay không, nàng phát hiện khóe môi lôi Đình lại thoáng cười. Nhưng mà khi nhìn kỹ lại thì ít cười đã bị che đi, sau đó khôi phục bộ dạng không chút thay đổi như lúc ban đầu. đang nhìn lôi Đình sau đó thấy hắn hứa Hoa Dĩ Mạc nói câu gì đó. Thấy Hoa Dĩ Mạc đang chậm chế trượng dần một chút rồi lại tiếp tục đưng lên. Tô Trịnh Nhi miếm môi không nói được lời nào tiếp tục đi tới đình nghỉ. Lôi địch nhìn Tô Trịnh Nhi đi vào đình thì lên tiếng gọi. Thì ra là Tô Cô Nương, lôi bỏ vốn định chút nữa sẽ tới gần trần tư thăm cô nương. Tô Cô Nương bị thương sao không nằm nghỉ ngơi cho mau khỏe, lên một thân mệt nhọc chạy đến đây không sợ chúng gió sao? nhập thương lôi công tử quan tâm rồi. Tô Trịnh Nhi thẳng viên tiếp một câu, liếc mắt nhìn những mảnh vụn trên đất. Ánh mắt trầm ngâm sau đó lập tức nhìn hoa dĩ mạng. Đối với cuộc đối thoại của hai người, Hoa Dĩ Mạc coi như không chút quan tâm, vẫn còn cuối đầu uống rượu. Rốt cuộc tôi trừng nhi cao bày lại, tiến lên từng bước cầm lấy cổ tay Hoa Dĩ Mạc định rót rượu, thách giọng nói. Đừng uống nữa. Tụi cô đưa có điều không biết, mua giải sầu chỉ có rượu thôi. Hoa cô đưa đã có tâm mượn rượu tiêu sầu, tôi có đưa cần gì ngăn chứ. Tốc độ đã bắt thông tin của lôi công tử, cũng danh thật. <cười> Tất nhiên Hố chi là tin tức của hoa cô nương Lôi bổ lại càng phải để tâm Tốt truyền nhiên không muốn để ý Tới lôi đền một lần nữa Quay sang nhìn chăm chú vào gương mặt Không chút thay đổi của hoa dĩ mạc Thấy nàng giữ lại bàn tay hoa dĩ mạng Đang cặp bình trụ Giọng nói mơ hồ giấu đi chút rất đắt dĩ uống nhiều rồi Cùng ta về ngân trừng cư đi <cười> ngân trừng cư Đó là chỗ của nàng, Không phải của ta Đang đi ra đây làm gì? Tất nhiên là tìm ngươi. Tốt trực nhiên nhìn thấy hoa dĩ mạc không chịu nhúc nhích, liền tiếng lên rồi xuống ghế đá bên cạnh. Lê hoa dĩ mạc bị kìm nén, đơn giản không nói gì nữa, chỉ để bình rượu chuyển sang tay kia tiếp tục ngửa cổ uống. Tốt trực nhiên thấy thấy gắt gao cắn môi đột nhiên vương tay chụp lấy bình rượu trên bàn, xé ấn giải gói trên miệng bình phủ đầy bụi, mắt cũng không chớp, cúi đầu uống rượu rượu chảy vào yết hầu nó như xé gan xé phổi cảm giác cồn cào lan tràn cả người lạnh lẽo trong thân thể cũng rút đi một chút một bàn tay lại đột nhiên giữ lại bình rượu trên tay Tô trịnh nhi giọng hoa dĩ mạc vội vàng truyền tới nã làm cái gì mương trụ giải sâu thế nào hoa dĩ mạc nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống gắt gao nhìn chành chầm, chầm Tô trịnh nhi nhưng nhất thời cũng không biết nên nói cái gì nói xưa mềm vừa đối lại không thể uống rượu Nói thân thể nàng không khỏe sao còn chạy loạn Nói đàn sao không chịu trở về nằm nghỉ Nhưng mà mình có tư cách gì nói những chuyện đó nữa Phi vụ trong lòng dường như sắp quấn lấy hoa dĩ mạc Cái gì? Ngay cả tôi cô nương cũng có chuyện buồn Nguyễn gia cũng đâu có bạc đải tôi cô nương Không biết có chuyện gì lại làm cô nương buồn rầu Trần Nhi cũng không thèm nhìn tới lôi đình đang khiêu khích mình Đồng tử đen như mực trầm tĩnh Chỉ nhìn một mình hoa dĩ mạc đang chạm rãi mở miệng Lòng ta bất an Lo lắng cho một người Nhưng người đó là không hiểu Ta ở trong phòng nhưng luôn bồn chồn Sao người kia không chịu đoái hoài đến mình Ta lo sợ hiểu lầm Gút mắt cũng không cởi bỏ được Ba câu phát ra sắc mặt hoa dĩ mạc Cũng biến đổi theo <cười> Đồ cô đưa nói hay thật Nghe ra đúng là người vô cùng ô sầu Sầu ló của hoa cô nương So với tô cô nương thật ra cũng chỉ bé nhỏ không đáng kể Lôi đình Ngươi cũng đừng ly gián Tất cả những chuyện này rốt cuộc Là vì cái gì mà ra Ngươi là kẻ rõ ràng nhất Ngươi tới đây tìm hoa dĩ mạc Tâm tư thế nào Lòng ngươi nghĩ gì ta điều rõ tất cả Tại sao Ý của tô cô nương là muốn trách tội ta Chuyện này cũng thật là ngạc nhiên nha Phải hay không phải, ta cũng không muốn nhiều lời. Nói xong Tô Trịnh Nhi không hề để ý tới lôi đình nữa, ánh mắt trở lại nhìn Hoa Dĩ Mạc bình tĩnh nói. Hoa Dĩ Mạc, theo ta đi, nếu ngươi tin tưởng ta, ta sẽ cho ngươi câu trả lời ngươi muốn. Hoa Dĩ Mạc nghe vậy, khóe môi xảy ra một chút ý cười lạnh lùng. <cười> Chỉ cần thời gian ngắn như vậy, nghe các câu trả lời Trịnh Nhi cũng chuẩn bị rồi. Nếu như thế, ta cũng muốn nghe trực gì, đã chuẩn bị câu trả lời gì, dành cho ta. Nói xong nàng chậm rãi đứng dậy, lôi đình nhìn bóng dáng hai người trời đi, cũng không hề mở miệng ngăn, cho đến khi trước cuộc nhìn không thấy nữa thì khóe môi mới hiện lên một nụ cười lạnh. hắn đứng dậy nhìn lướt qua mảnh vụn bốn phía, đâu cũng không quay lại, liền đi khỏi đình nghỉ. Vừa bước vào ngưng trừng cư, sắc mặt hoa dĩ mạng liền có chút trầm xuống, cảnh tượng ban ngày nháy mắt không chịu khống chế hiện lên trong đầu. Lắp đầy suy nghĩ của nàng đem ngực ép tới đau đớn. Tuy nhiên tôi trực nhiên cũng nhìn thấy thịnh sắc hoa dĩ mạn trong lòng nàng rất hiểu. Tôi trực nhiên nhìn phía Liên Nhi phần phó một câu. Để cho người khác tiến vào. Nói xong liền dẫn hoa dĩ mạng xuyên qua con đường phía trước đi vào trong phòng nàng. Trong phòng rất nhanh cũng chỉ còn lại hai người. Ngồi đi. Tô Trịnh Nhi nói xong đi đến bên cạnh bà ngồi xuống, đếm mắt cực nhanh hiện lên một chút thở phào. Mặc dù nàng không nói gì hết nhưng sau lưng lại sớm bị một thân mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm. Cổ chân đầu đớn như không còn là của mình nữa, mỗi một bước đều nhanh đến nỗi bước đi tri giá. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống nhưng mà vẫn còn có thể chịu đựng về đến đây. Khoa dĩ mà chậm rãi đi tới trước mặt Tô Trịnh Nhi nhưng nàng không ngồi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Trịnh Nhi. Sao? Sao nàng không nói gì đi? Chuyện ba ngày không phải như ngươi nhìn thấy. Sao? Ý trừng nghi là bảo ta đừng tin vào mắt mình, phải không? Vậy <cười> ta nên tin cái gì đây? Tình ý trong mắt nàng chỉ là có lệ. Hay cái ôm không chịu buông kia là giả? Ta không có ý này. Hoa dĩ mạc, quả nhiên ngươi không muốn tin ta ánh mắt hoa dĩ mạc lạnh lùng nghe vậy nhìn về phía Tô Trịnh Nhi một chút để mắt như có sương mù cuồn cuộn nổi lên che khuất đôi đồng tử màu trắng nắng cầm mặt chốc lát qua đi hoa dĩ mạc mở miệng nhạt nhạt nói trời gì đưa ta tới đây để nghe câu trả lời của nàng chẳng lẽ chỉ hỏi ta tin hay không tin là sao nếu nàng có lý do thì sao không chịu nói ra nếu nàng không duyên cớ hỏi ta một câu như vậy Ta lấy cái gì để tình nàng đây? Nếu trong lòng người đã nghi ngờ, cho dù ta giải thích như thế nào đi nữa, cũng sợ không thể làm người hết hoài nghi. Chuyện đó thực sự chỉ là trùng hợp. Nguyễn Quân Viêm ông ta là thật, hôm ta là thật. Cho dù như thế nào ta cũng từ chối không được. Ta tránh không thoát, trốn không xong. Ta chỉ có thể nói từ trước giờ ta không hề yêu hắn. Người có nghe không? Nếu muốn có một câu giải thích thì chỉ có một chuyện duy nhất chính là ta muốn cản người lại để hắn đi khỏi đó. Chính là không muốn người gặp phải tai họa để Nguyễn Gia phải trả thù. Dù sao đứa này cũng là Nguyễn Gia bảo, những thứ ta nói người lại không tin. Khi hoa dĩ mạng nghe Tô Trực Nhi dắt tới Nguyễn Quân Viêm, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Trầm mặt nghe Tô Trực Nhi nói xong nhất thời không hề mở miệng. Tô Triệt Nhi thấy thế khẽ thở dài này đứng lên chậm trải đi đến trước mặt hoa dĩ mạc thì dừng lại, nhưng gương mặt lạnh lùng của đối phương ôm nhu nói. Hoa dĩ mạc, từng đó thời gian ở chung còn không đủ cho người tin ta. Hoa dĩ mạc nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Tô Triệt Nhi đang đứng trước mặt mình, sắc mặt nữ tưởng trước mắt có chút tái nhợt, hai bên thái dương lắm tắm mồ hôi, sáng như giọt xương trong suốt. Lâu mi thật dài, đôi mắt vẫn trầm tĩnh như nước, mà đôi môi kia lại... mắt qua dĩ mạc bỗng nhiên, tối sầm xuống. Nó không quên được hình ảnh kia, trở mắt nhìn nam nhân kia hô lên môi Trừng nhi. Tim như bị xé rách ra khỏi lòng ngực, ngay cả thân thể cũng nhìn không được chun rảy. Cảm giác khó chịu như vậy, giờ phút này lại đau đến khắc cốt, ghi tâm. Mới lúc này tôi trực nhi lại gần trong ngàn tức, chỉ nhìn thôi, cũng lập tức làm nàng nhớ lại cảnh tượng kia. Huyện Thái Dương căng thẳng, cảm giác khó nhịn Đột nhiên hoa dĩ mạc vươn tay dự lấy tắt lưng Tô Trịnh Nhi, chắc da ôm nàng hướng vào trong lòng mình. Môi hùng hằng áp lên, dùng hết sự liều lĩnh giác chặt hai bờ môi. Cảm giác đau đớn tràn đầy trí nhớ của cả hai. Rất nhanh sau là mùi máu tươi nhàn nhạt tỏa ra. Hoa dĩ mạc như người sắp chết kéo lấy một cành cây cuối cùng là Tô Trịnh Nhi. Nàng trân trọng hút lấy tất cả hơi thở của đối phương một cách tuyệt vọng. Đã không còn nhận ra là máu trên môi ai, là nước bọt trong miệng ai. Cảm xúc vô cùng vô tận trong ngực hoa dĩ mạn nè muốn tìm kiếm thứ gì đó để phát tiếc. Tôi Triệt nhi không hề phản kháng, nè tùy ý để hoa dĩ mạn nắm lấy thắt lưng mình để phát đau. Thân thể vốn đã suy yếu, giờ phút này xương cốt như muốn vỡ ra, cảm giác đau trên môi vô cùng rõ ràng, bên cạnh đó còn lạc buồn bã mà đối phương vô tình truyền đến cho nàng áp lực ảm đạm tuyệt vọng của đối phương làm cho ánh mắt Tô Trần Nhi sau khi giật mình phát hiện thì liền mềm mại xuống sau đó hơi khép môi lại che giấu đi đau lòng cùng sự dung tốn bản thân trong mắt tay nàng đặt lên vai hòa dĩ mạn, nàng biết tình yêu của nữ nhân trước mặt dành cho nàng luôn sau nặng. cho tới bây giờ được thâm tình như vậy giống như nếu đã giận hay tức giận thì cũng sẽ dùng hết toàn lực chính là bởi vì thâm tình như vậy cho nên mới càng dễ dàng bị thương tổn Nếu yêu hận quá mất dụng sức, tức sẽ khổ. Môi lưỡi giao truyền giống như cho tới bây giờ đều là một thể. Tiếp xúc phần ánh bó lúc này dường như không bao giờ đủ, thậm chí hận không thể cắn nuốt lấy đối phương. Hồ hấp cũng lấy nhau, mùi máu cùng mùi hư xây lẫn bị nuốt vào trong bị cả hai. Vơi cửa sổ tịch như nhần dần hạ xuống, cũng không biết trải qua bao lâu. Trước mắt tôi truyền nhiên có chút choán ván Còn hoa dĩ mạc rốt cuộc cũng dời môi đi hô hấp hai người đều dồn dập Môi bị dính máu mà đỏ tươi Phi bị hôn mà nó đủ Ánh mắt hoa dĩ mạc vẫn u ám như trước thần xác có chút phức tạp cuối đầu Nhìn tôi truyền nhiên đang thở dốc Thoáng bua lộng cánh tay dừng một lát Sau đó mới hạt khàn nói Tại sao không đẩy ta ra Tại sao phải đẩy người ra Vừa rồi lôi đình tới tìm ta hắn nói với ta một chuyện hắn còn nói chắc chắn là sẽ giải thích để ta tin lời đàn tâm tô trực nhi hốt khoảng ánh mắt chăm chú nhìn hoa dĩ mạc ý muốn nhìn ra suy nghĩ của nàng nhưng mà trong cặp mắt kia giây phút này lại bình tĩnh không một tia gợn sóng hoa dĩ mạc nhìn vào đôi mắt tô trực nhi nhìn mình sau đó thì nói trực nhi ta vẫn nhìn không rõ lòng đề được suy nghĩ gì thậm chí khi nguyễn quân viêm hôn nàng nàng cũng có thể bình tĩnh tiếp nhận nàng bình tĩnh ngăn cản ta giết nguyễn quân viêm cũng bình tĩnh tùy ý ta làm nàng bị thương bình tĩnh chứng an ta khi ta tức giận có đôi khi nhìn thấy nàng bình tĩnh như vậy làm ta cảm thấy thật bất an giống như không có thứ gì có thể ảnh hưởng đến nàng thậm chí ta cũng không biết ta có bao nhiêu ảnh hưởng đến nàng hay là không có chút gì đối với nàng mà nói ta là gì của nàng Vốn như Tô Trịnh Nhi đứng không vững, cả người đã sớm không còn chút khí lực. hoa dĩ mạc nhẹ buông tay thì tình thể nào lực ngã về sau vừa vặn trúng vào cạnh bàn tròn, vội vàng đưa tay đỡ lấy nhưng không kịp. Sư sư vừa lúc và phải cạnh bàn phát ra một tiếng vàng nhỏ. Đèn đau đến mồ hôi lạnh cũng đều chảy xuống, chảy qua hai má rơi trên mặt đất, nhưng mà môi vẫn không hề phát ra một thanh âm nào, ánh mắt ửng nhẫn, không nói một câu. Trần Nhi Vì cái gì nàng phải như vậy, vì cái gì nàng đều có thể bình tĩnh chịu đựng tất cả, cho tới bây giờ đều luôn như vậy. Hoa dĩ mặt cũng không tiến lên đỡ nàng, khóe môi dương lên nụ cười tự dễu, ánh mắt nàng nhìn phía Tô Trịnh Nhi càng thêm bức bách. Nàng nói cho ta biết đi trình Nhi, có phải đối với nàng mà nói ta chẳng là gì hết đúng không? Cho nên mặc kệ ta đối xử với nàng thế nào thì nàng cũng có thể duy trì bình tĩnh như nàng dành cho những người khác. chưa một ba ba âm mưu ngấm ngầm ba tôi truyền nhiên nghe vậy chống cạnh bàn đứng thẳng dậy lần nữa một hồi thấm ướt long mê mì nhẹ run run nay dương mắt nhìn hoa dĩ mạc đồng tử đen thâm thúy nhìn chuyện chúng và đối phương đang hô hấp khó khăn thật lâu cũng không nói gì Yên tĩnh để áp lực như vậy, bình tĩnh trước mặt khoa dĩ mạc dường như, như bị sự tích dựng đâm thủn, giống như cây gai biến nhọn đâm thật sâu vào trong da thịt trố cổ. Nếu không chịu nổi ái mắt, Tô Trịnh Nhi chạm mặt nhìn mình nữa, tiến lên trước nửa bước. tay phải dùng sức bắt lấy cánh tay, Tô Trịnh Nhi lôi về phía mình, đem cả người nàng kéo khỏi cạnh bàn, cơ hội sắp đụng vào người mình, khèn giọng nói. Không phải đều muốn giải thích sao? Tại sao không mở miệng? Bước chân Tô Trịnh Nhi, lão đảo một chút Sẽ ra động tác thành đình, làm chỗ đau đớn trước cổ trường lại kéo tới. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng mà cũng may đã có một cánh tay nhanh chóng vội đỡ lấy thắt lưng nàng. Đang bị hoa dĩ mạc gắt gao giữ chặt cánh tay, sắc mặt đau đớn lại trắng bệ thêm vài phần. Y phục sau lưng cũng sớm ướt sủng một tầng mồ hôi lạnh. Mà ánh mắt của nàng cũng chỉ tinh tế đã qua gương mặt để tức giận của hoa dĩ mạc, bỗng nhiên lại mở miệng đã vài hoa dĩ mạ rốt cục người muốn nghe cái gì? Giữa khí thở dài lạnh nhạt nhẹ nhàng vang lên trong phòng. Sao ngươi lại không hiểu ta đã quen bình tĩnh, không quen đem cảm xúc dễ dàng bộc lộ với người khác. Sự bình tĩnh của ta vốn không liên quan đến chuyện ngươi có quan trọng với ta hay không. Bất quá kỳ xưa đến đây cũng chỉ là tính cách vốn có của ta mà thôi. Ngươi như bây giờ có thực sự muốn người ta giải thích hay sao? Tính cách vốn có. <cười> Tính tình Trần Nhi lãnh đạm vô vị như vậy. Có lẽ mặc kệ bên cạnh ai cũng đều có thể bình thản, Xem như không có chuyện gì xảy ra phải không? Đúng thật làm người ta muốn chiếm đoạn. Thì ra ngươi nghĩ như vậy? Bằng không thì Trần Nhi muốn ta nghĩ thế nào? Để gần cạnh ta giết Nguyễn quân viêm. Luôn miệng nói vì muốn tốt cho ta. Chẳng lẽ thật sự không cần một chút tình xưa nghĩa cũ nào với hắn. Từ trước tới nay ta chưa từng thấy ai ôm chuyện xưa lại ấm áp khôn xíu như vậy. Buồn cười. Vậy mà lại nghe lời này để thấy nguyện cha. Không ngờ mới tới ngày đầu tiên. Nhìn thấy người mình yêu lại được tình những cũ tiếp đón. Nói vậy trong lòng trừng như đã sớm gì đoán trước những chuyện đó đúng không? Ta cứ ngu ngốc cho rằng từng đó thời gian bên nhau. Tìm hiểu lẫn nhau là thời gian vui vẻ nhất. Hiện tại nghĩ lại. Thế cũng quá đánh giá cao chính mình. kỳ thực cho dù đổi thành một người khác ở chôn, đối với Trường Nhi mà nói sợ là cũng không có gì khác nhau, phải không? Tới thật bán không ra, Trường Nhi cũng chưa bao giờ nói một chữ. Đúng, nếu quen bình tĩnh, tính cách trước giờ đã vậy. <cười> Dắt do ta là kẻ tùy hứng cho mới xứng đá bị đối đã như vậy. Từng câu tiền chữ được nói ra, tất dường trên người hoa dĩ mạng lại nặng nề thêm một phần, để sau cùng những lời đầy cơ hồ lại gặn từng tiếng mà phát ra. Còn đáy mắt của nạn lúc này chỉ tràn ngập đau khổ, căm hận, quay cuồng như sóng dữ. Trước dây lại làm cho bộ dạng hơi có chút dữ tợn. Tô truyền nhi cũng không chen vào giải thích, nên chỉ im lặng nghe hoa dĩ mạc lên án mình, đợi cho đối phương hạ xuống một chữ cuối cùng thì mới chậm trải mở miệng thấp giọng nói. Ta hiểu mà. Hoa dĩ mạc nghe vậy, mày gắt gao nhăn lại nhất thời không hiểu lời Tô Trịnh Nhi vừa nói. Đột nhiên Tô Trịnh Nhi tiến lên từng bước, hai người vốn đã rất gần nhau, trong chết mắt liền kè sát một chỗ, đôi mắt Tô Trịnh Nhi từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú vào Hoa dĩ mạc, tuy mở miệng dạy giọng đặt câu hỏi nhưng không có một tia dò dự. Hoa dĩ mạc, ngươi không tin tình cảm ta dành cho ngươi là đặc biệt hơn những người kia sao? Lời đối phát ra như âm nhẹ nhàng phiêu tán trong không trung. Hoa dĩ mặt nhìn gương mặt trước mắt đột nhiên phóng đại rõ ràng, vẻ mặt chứng động. Những phưởng độ và lạnh lùng đang đông cứng trên mặt nên đã quên phản ứng. Chỉ nhìn như vậy một phút, môi đã bị một cảm giác mềm mại chạm vào, đôi đậm tử đen như mực đang nhìn nàng nhưng khép lại. Chỉ còn lại lông mi trinh rãi lướt qua mí mắt nàng, ly cảm giác được một trận ngứa ngáy. Hay phải tôi trượt nhìn đắm lấy vạt áo hoa dĩ mạc để ổn định thân mình đang lung lay, đôi mắt có du tình lặng yên không tiếng động nổi lên, giống như hoàng hôn phủ lên những đoá sen trong ao. Gió đêm thổi qua những cỏ lau nhấp nhô. Trước mũi là hương thơm sẽ đắm lượn lờ, hô hấp nhẹ nhàng. Ôm du, nụ hôn nhẹ nhàng dừng trên môi hoa dĩ mạc, cẩn thận từng chút một, như sợ quái nhiễu giấc mộng đẹp. Giờ khác này thời gian như động lại, trong phòng im lặng chỉ có thể gây được hỗn tạp tiếng hô hấp cùng tiếng tim đập của nhau cùng một chỗ. Tất cả cãi vã dường như, như đã trở thành một câu chuyện xưa. Cũng không phải là nụ hôn sau, nhưng mà cánh môi lại trằn trọng như thiếp hợp với nhau, đủ để trong lòng cả hai nổi lên sóng to gió lớn. Ngược đau đớn của hoa dĩ mạc bị biến thành một vụn nước mềm mại chảy vào khắp tiếng Chi. Cả người giống như được nụ hôn ôm nhu làm cho sụp đổ sau một lúc lâu, tôi trịnh Nhi lùi ra nửa bước, môi cách môi, thân thể của nàng không dựa vào ai cho nên liền trao đảo, nhưng trên lưng lại cực nhanh bị một bàn tay ôm lại. hoa dĩ mạc phản ứng theo bản năng để mắt hiện lên một tia xấu hổ phát hiện mình lại không bình thường như vậy. cho dù như thế nào thì bây giờ cũng không thể nổi giận và chất vấn như xưa rồi. người có cảm xúc phức tạp mang theo đầy chờ mong, đang cắn chặt răng nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của tôi trịnh Nhi phía trước, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Tô Trực Nhi nhìn tức nhìn trên người Hoa Dĩ Mạc bị trút đi nhẹ giọng nói. Như vậy, ngươi có hiểu chưa? Ta... Hoa Dĩ Mạc ngập ngừng, đôi mắt Tô Trực Nhi nhìn chăm chú liền dời đi mất khả năng nói chuyện. Tô Trực Nhi thấy thế hạ bị mắt trầm ngâm một lát, sau đó cúi đầu nói. Xưa đây ta không quen nói những lời thân mật, cứ nghỉ ở chung với nhau lao như vài ngươi sẽ hiểu. Nhưng ta cũng không nghĩ ta và người không giống nhau Hoa dĩ mệt Ta rất quý trọng tình cảm ngươi dành cho ta Ta cũng không phải là kẻ vô vị như người nghĩ ngươi cũng không phải không quan trọng với ta Như người vừa nói Ta không nói không có nghĩa là ta không hiểu Ta bình tĩnh cũng không đại biểu ta không có cảm xúc Khi người bị thương ta sẽ lo lắng Khi người hiểu lầm ta cũng sẽ lo lắng Nhưng mà ta đã quen tiết chế tình cảm Không để lộ ra ngoài Đó là thứ duy nhất không thể thay đổi Bây giờ ngươi đã hỏi về ta sẽ nói cho ngươi nghe, chẳng qua cũng chỉ là nói ra, ta chỉ nói lần này thôi. Nếu và ta quen biết cho đến đây đã có hơn nửa năm, thời gian không thể nói là dài nhưng lại làm ta ứng tượng sâu sắc, đối với ta mà nói như là một người đặc biệt. người nên tin rằng ta yêu ngươi, chứ dù không thể biết được thời gian thật lâu sau này sẽ xảy ra chuyện gì, như giờ phút này ta có thể chắc chắn rằng ta yêu ngươi là thật. Hoa dĩ mặt không dám tin vào tai mình, thư sắc nhất thời có chút sợ hãi. Tô Trực Nhi càng nói càng nhỏ. Lần này bị cái khác từ cơ hội tìm kẻ hợ của ngươi và ta, mặc dù ta không đoán được, nhưng ta cũng có lỗi một phần. Này đã nói rõ tất cả, ngươi cũng không được hiểu lầm nữa. Nói xong, Tô Trực Nhi hạ bì mắt, trong phòng nhất thời rơi vào im lặng. Thật lao sau, hoa dĩ mặt nhìn thấy khoái mắt thiện thùng của Tô Trịnh Nhi, ngư mặt lúc này trầm trẻo nhưng dịu dàng như ngọc. Tiếp theo là đã kéo Tô Trịnh Nhi vào trong lòng, cúi đầu, trút vào cổ đối phương. Tất cả những bức mãn bị ngữ khiến dạy nhà biến tan thành mây khói, bức an bị ôm du vút ve, tìm trùng động tự hồ sắp lao ra khỏi lòng ngực. Giờ phút này trăm mặt thật sâu, lại lộ ra sự ấm áp vô cùng. Sau một lúc lâu hoa dĩ mạng giống như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì Mặt biến sắc vội vàng đỡ Tôn Trịnh Nhi xuống Nói Ta nhiều đầy ngồi xuống giường trước Nói xong liền đem Tôn Trịnh Nhi đỡ lên giường còn mình thì ngồi xuống bên cạnh Nè Một chữ vừa ra khỏi miệng gương mặt hoa dĩ mạng liền rối rắm lên Hình như có chút không biết nói gì Đáy bắt liền có ái đáy hiện lên Tất nhiên là Tôn Trịnh Nhi cũng đoán được hoa dĩ mạng đang nghĩ gì Tên chậm rãi lắc lắc đầu, ồn nhu nói Không có gì Những ngươi sẽ khỏe Hoa dĩ mạng nhìn gương mặt tái nhợt Của Tô Trịnh Nhi bị mồ hồi thăm ướt Hiển nhiên không tin cau mày nhìn đèn Tô Trịnh Nhi than nhẹ một hơi lên tiếng nói Cổ chân phải Có chút đau. Hoa dĩ mạng nghe vậy cả kênh vội vàng thân thủ Vén ống quần Tô trực Nhi lên Khi cổ chân Tô Trịnh Nhi lộn ra Bên ngoài không khí lạnh lẽo Hoa dĩa quả thật sắp hít một ngụm khí lạnh, trái tim như là bị một bàn tay nhắc gao bóp chặt. Cổ chân bị sưng đỏ không chịu nổi, thậm chí còn nổi lên vết xanh tím hoàn toàn đối lập với màu da trắng đỏ xung quanh. Nhìn đến thật làm người ta sợ hãi. Tôi trực gì biết khoa diễm mặt chắc chắn là ấy đấy, nên nhẹ giọng nói. Bước quá còn chút máu mầm thôi, không có gì đâu. Trực nhiên, lúc anh chịu như vậy. Hoa dĩa mạc ngưỡng đầu nhìn vào mắt Tô trực Nhi sắc mặt bình tĩnh như một lát, giống như than thở, giống như bất đắc dĩ, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Thì Trâm lòng lấy ra một chiếc hộp gỗ mở ra, một hạt ngân chăm xuất hiện trước mắt hai người. Tô Trịnh Nhi thấy hoa dĩa mạc lấy ngân chăm, thật sắc có chút kinh ngạc, trù trừ đói. Chỉ thăm tí một chút thôi, không cần dùng ngân chăm được không? Dùng ngân chăm sẽ làm chân đèn, nhìn tan máu bầm, sẽ bỏ khỏi một chút. Thi triển ngừng chăm bước quá, chỉ qua vài lần hồ hấp, hoa dĩ mạng tìm ra huyện vị đâm kim vào. chính khi bắt đầu chạy vào kinh mạch, sau đó rất nhanh liền thu trở về. Hoa dĩ mạng nhìn cổ chân sưng tái tan đi một chút, trong lòng thở vào, sau đó là lấy ra một lọ cao màu trắng đổ ra tay một ít, rồi xoa lên cổ chân tô trừng nhi. Thuốc mỡ có cảm giác mát lạnh, một đường thắm vào cổ chân khiển như là thuốc vô cùng tốt. Tôn Trực Nhi không thẹp ngăn cản chỉ cúi đầu nhìn ai kia đang vẽ loạn thuốc mỡ trên chân mình. Một thương áo trắng bị dính một ít rượu mùi rượu vẫn còn phiêu tán trong không khí. mày vẫn gắt dao díu lại, cũng không có dấu hiệu thả lỏng. Nhưng như vậy một lát, Tôn Trực Nhi đột nhiên vươn tay ra. Hoa dĩ mạng đành cuối đầu Cẩn thận thoa thuốc cho Tô Trực Nhi Thương thế của đối phương là bị mắc nàng ảo đảo Đuôi lòng mày bỗng như có cảm giác Ấm áp chạm vào Để theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn Tô Trực Nhi Đầu gối tay Tô Trực Nhi nhẹ nhàng bơn trớn đuôi lòng mày Hoa dĩ mạng Đừng câu bay nữa Chứ mày Hoa dĩ mạng theo động tác vuốt ve chậm rãi giảm ra Để trăm mặt một hồi sau đó đột nhiên nói Sao Trực Nhi không trách ta? Hay là ta trách ngươi, ngươi sẽ dễ chịu một chút? Hoa dĩ mạc cúi đầu không có trả lời. Ta biết, ngươi cũng đau. Cho nên kinh thật ta cũng không để trách ngươi. Hối chi chuyện hiểu lầm tới bây giờ đều là chuyện của cả hai người. Trách nhiệm của ta không thể ít hơn ngươi. Hoa dĩ mạc lần nữa cúi đầu đập tác tha thuốc nhẹ nhàng trên cổ chân Tôn Trực Nhi tạm dừng. Tâm như bị hòa ta khi nghe Tôn Trực Nhi nói như vậy. Không biết tại sao khi gây xong lại cảm thấy... Có chút chua xót Chương 134 Âm mu gắm găm 4 Ánh mắt Tô Trịnh Duy lặng lẽ dừng trên người hoa dĩ mạng thật lâu Giống như đang nghĩ tới chuyện gì liền bỏ miệng nói. Đúng rồi, mới vừa rồi ở trong đình nghĩ Tại sao lôi Đình lại ngồi chung với ngươi? Nhà hoàng của đàn đi được một lốt Thì không biết tại sao lôi Đình liền tìm tới Lúc ấy trong lòng ta chỉ nhớ đến chuyện của nàng bởi vậy cũng mặc kệ hắn hắn ngồi xuống nói với ta gì đó ta không trả lời hắn cũng không thèm để ý tự nói tự nghe Vừa rồi cho tra hỏi ta chuyện kia là do lời của hắn làm ảnh hưởng sao? Cũng không hoàn toàn là vậy Bất qua đúng là hắn cũng nói ra một ít chuyện cũ của nàng. hắn nói lôi gia và nguyện gia có quan hệ nhiều đời với nhau cho nên đã gặp qua đàn vài lần. Hắn nói tính tình đàn tiện nhỏ mặc nhiều ong nhụn lệ phép, nhưng kỹ thuật vô cùng đã đạp xa cách. duy nhất chỉ có đối với nguyễn Quân viêm mới bỏ xuống một ít phòng bị. nhưng mà tuy là như thế nhưng cũng không đối xử với hắn như người yêu thương. tất cậu người hắn nói vì muốn làm cho đàn vui vẻ mà nguyễn Quân viêm đã ngắt trộm hoa quý và cha hắn chuẩn bị dành cho thê tử. nguyễn thiên ân tích nhận gia pháp với hắn, sau đó thì phải nằm trên giường nửa tháng. còn đàn thì lúc đó chỉ chờ bác nhìn hắn bị đánh. Đi trí không có tiếng lên ngăn cản, bởi vì hắn biết nếu ngay lúc đó để ra mặt thì sẽ chỉ làm cho tình trạng của hắn càng thêm tệ. Cho nên như liền nghĩ, từ giờ ta đã cất giác đắng đo, thanh thanh tĩnh tĩnh, chuyện gì cũng để trong lòng, vì vậy mọi người đã tồn tại khúc mắc. Lô đền bự những lời này an ủi ngươi, nói tính tình của ta cho tới bây giờ điều như thế. Thấy ta cùng với ngươi đã tranh chấp, khuyên ngươi không cần quá bức để ý, phải không? Hoa dĩ mạc ngượng ngùng nhìn tôn trật nhi một cái lại cúi đầu xem như thừa nhận. Tôn trật nhi nhẹ giọng thở dài. Những lời lôi đình cũng không phải là giả, chỉ có một chuyện không đúng. Lúc ấy đúng là nguyễn Quân Phi muốn làm ta vui, mà ta sẽ diễn độc như trầm lặng ít lời, làm cho hắn điều tra đi không vui cũng là bởi vì chuyện ta đã kể với ngươi trước đó. Thì khi ta biết được trình tự cái chết của phụ thân. Tết sau lại khoanh tay nước dân nguyện Vi bị đánh Cũng vì lúc đó trong lòng không thể quên được chuyện cũ Nhất thời đối đám khó phân Cũng không tìm ra mặt làm bởi chuyện càng thêm tệ Thì ra là vậy Hoa dĩ mạng thấp giọng lẩm bẩm đây bắt nổi lên một chút xấu hổ Tôi trực nhiên nhìn ra tầm tư hoa dĩ mạng lên tiếng an ủi ngươi cũng đừng tự trách nữa Lôi đền vốn là kẻ chuyên ghi cảm tâm lý người khác bề ngoài bất động không biểu lộ vì thế khó có thể nhìn ra sơ hở rằng đức của ta và người đã phát hiện khó tránh khỏi bị hắn tính toán nhưng thực ra còn có một chuyện ta chưa kịp nói cho người truyền nguyễn quân phiêng chờ sẵn trong phòng là ta vì hắn biết chuyện của ta với ngươi tại sao hắn biết được nếu ta đoán không sai chính là lô đình đó cho hắn biết nguyễn quân phiêng từng nhắc tới hắn ở trong phòng đợi ta hai ngày thế nhưng suy tính thì thời gian không sai biệt lắm, lúc đó cũng là lúc lôi Đình tới Nguyễn Gia, mình trước đó người bị lôi Đình gọi đi, ta hoài nghi cũng do hắn cố tìm chuyện những người rời đi. Nhưng mà tại sao Lô Đình lại phát hiện chủ địa do như vậy? Nó cho ta cảm thấy cái chút kinh dệt, theo lý bằng nhiều tâm tư hấp kính cáo qua lại cùng chúng ta, bất quá chỉ vài lần, không thể nào phát hiện ra mới phải. Hoa dĩ mạng nghe tô trị gì đó xong, sắc mặt là sớm biến sắc, ánh mắt không hề tốt, để ý thức được mình đã bị Lôi Đình tính kế, trong lòng vô cùng căm hận, thanh âm lạnh lùng đói. Khá hay cho tên Lôi Đình này. Để ta nhìn xem, hắn lợi hại đến mức nào. Được rồi, tôi cũng đừng tức giận quá. Chuyện của Lôi Đình là vấn đề đoàn giải, phải cực suy tính cẩn thận. Bây giờ chúng ta đang ở nguyện gia, không nên làm to chuyện. Làm gì cũng phải giữ kẻ một chút. Khoa dĩ mạc khư một tiếng nhưng không có phản bác lại Tô Trừng Nhi. Đen cũng biết lời trình Nhi nói có lý tạm thời bỏ qua không thể tức giận. Đen cúi đầu nhìn vết sưng tấy trên cổ chân của đối phương đã muốn biến mất chỉ còn lại một vết bầm nhàn nhạt cũng không còn nguy hiểm nữa cho nên cũng yên lòng không tiếp tục đề tài này nữa. Quay đầu hướng Tô Trừng Nhi nói: Đen cử động thử xem cảm thấy thoải mái hơn chút nào không? Ừ, tốt hơn nhiều rồi. Vậy thì tốt. Mới vừa rồi đều bị gã vào cạnh bàn Có đau lắm không? Hoa dĩ mạc nói xong Theo bản năng xoa xoa chỗ xương sườn Của Tô Trịnh Nhi Tay vừa chạm đến xương sườn thân thể Tô Trịnh Nhi liền trùn rảy Cả người cũng trục lùi về sau Làm như muốn tránh đi bàn tay Hoa dĩ mạc Trong lòng Hoa dĩ mạc nhảy giận ngẩng đầu lên nhìn Thì quả như nhìn thấy chân mày Tô Trịnh Nhi cầu lại Rất đau sao? Đau sao nàng không chịu nói? Tô Trường Nhi nghe vầy cuối đầu ánh mắt lại bắt đầu ứng đỏ. Hoa dĩ mạng nhất thời chưa nhìn thấy là tức đứng thẳng lên. Để cởi áo ra đi, ta xem xem thế nào. Tô Trường Nhi lại không chịu nhúc nhích, chỉ đứng lên mắt nhìn Hoa dĩ mạng, miếm môi không hề mở miệng. Hoa dĩ mạng thấy Tô Trường Nhi không hề phản ứng, đàn suy nghĩ một hồi thì hiểu ra. Nhìn không được, nhẹ giọng nở nụ cười. cười. Đừng nói là Trường Nhi không được tự nhiên nha. Ta là đại phu đó Nói xong từ hồi cũng cảm nhận được Câu cuối cùng mình nói có chút buồn cười Ánh mắt đang lo lắng thả lỏng một chút Thay vào đó là ý cười Quả như tôi trực nhiên liếc liếc Hoa dĩ mẹ một cái Sau đó mới nói Đúng rồi dĩ Ta cũng quên bất cứ là đại phu Nhưng bà đại phu không giống ai hết Nên ta cũng không có ý kiến Cho dù không có ý kiến Thì cũng phải cởi áo cho ta nhìn Bằng không làm sao an tâm được Nếu truyền gì không tiện độc thủ để đại phu này tự mình ra tay. Không nói nữa, trước đó đàn hôn bê, ta cũng đã sớm kiểm tra hết rồi. Lấy xong, ánh mắt Khoa Dĩ Mạc không khỏi có chút u ám, với lại cảnh tượng lúc kiểm tra thân thể cho Tô Trực Nhi. cái thương xanh tím quả thật làm cho tâm của nàng giống như bị giao đâm. Lúc đối xương lại cho Tô Trực Nhi, đây cũng đau đớn không hề ít hơn Tô Trực Nhi. Mà giờ phút này lại biết được bản thân bị tính kế làm người bình thường yêu không duyên cớ là bị oan uống như vậy. Trong lòng càng khó chịu. Tên lôi địch kia, cho việc này xong đã nhất định không thể buồn tha hắn. Trong lòng Khoa Dĩ Mạc thầm oán hận. Tô Trừng Nhi nhìn thấy thường sắc u ám trên mặt Hoa Diễm Mạc thì trong lòng liền hiểu rõ nhẹ nhàng lắc đầu, hình như có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không tiếp tục kháng cự nữa, cúi đầu thân thủ cởi và áo mình ra. Hoa Diễm Mạc nhìn thấy Tô trực Nhi vô thành vô tức bắt đầu thuận theo cởi áo nhất thời cũng quên mình đang nghĩ gì, hai tay vòng trước ngực nhìn Tô trực Nhi không chớp mắt, nữ tự trước mắt dịu dàng như ngọc trên người lại giống như có ánh sáng thẳng nhiên tỏa ra, Như tay dứt chân cũng làm khí chất nổi bật, nhu mọng nhu mị uyển chuyển động lòng người giá phút này bàn tay mềm mại đang nhẹ nhàng kéo và áo màu xanh nhạt xuống mái tóc đen cũng vì chủ nhân cúi đầu mà xõa xuống trước người che một nửa gương mặt. đại nhân tay đem tóc đen vé ra sau vai lộ ra vảnh tai xinh xắn vảnh tai vì thẹn thùng mà hơi ửng hồng được cong thanh lệ cổ thon dài hơi bị che khuất áo ngoài màu xanh nhẹ nhàng rơi xuống sau đó là trung y màu trắng cuối cùng là áo lót màu xanh nhạt thời gian hết sức thong thả cũng giống như lưu luyến khoảnh khắc tốt đẹp này. Khi chỉ còn một chiếc yếm màu xanh nhạt cuối cùng che lại khu ngực trắng như ngọc hiện ra trước mắt hoa dĩ mạc, để cơ hồ sắp quên hô hấp. Đôi mắt tự tá của Tô trực Nhi ngẩng đầu nhìn lại, gương mặt bình tĩnh lúc này che giấu một chút xấu hổ. Hoa dĩ mạc buông tay đang vọc trước ngực, thu hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn bên hông Tô trực Nhi, bàn tay vội kéo yếm lên xem xét kỹ hơn, quả nhiên. Một mảnh bầm tím ánh vào bị mắt. Vết bầm dạng màu kích cỡ khoảng là bàn tay hiện ra trên da thịt tuyết trắng, như một trang giấy trắng dưới phải vết mực thật sự chứa mắt. Hoa dĩ mạc thất thần một lát, rút cục của người chậm rãi vương tay chạm vào vết thương. Tô Trịnh Nhi không ngăn, ngay chỉ lặng lẽ nhìn sự đau lòng cũng hối hận tràn đầy trong đáy mắt Hoa dĩ mạc. Ánh mắt nàng lập tức nhu hòa hơn. Chắc chắn là rất đau. Hoa dĩ mạc cúi đầu nói khẽ vang lên bên tay Tô Trịnh Nhi. Tô Trịnh Nhi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hoa dĩ mạc lần nữa ngồi trở lại mép, như không nói được lời nào. Đã lấy ra bình thuốc mở khi nãy, trót vào lòng bàn tay một ít, sau đó vui dậy dài lên vết thương của Tô Trịnh Nhi. Trong phòng nhất thời trôi vào im lặng. Tay hoa dĩ mạc tận lực khách chế cho động tác nhẹ nhàng nhất, nên thời khóe mắt cũng chú ý đến phản ứng Tô Trịnh Nhi, Nàng phát hiện thực sắc đối phương dịu dàng như may bay gió thổi, cũng không biết là giỏi chịu đựng, hay vẫn là không hề đau. Tuy là như thế nhưng khi Hoa Dĩ mạc nhìn đến chỗ vết thương, ngực vẫn nặng nề như bị một tảng đá lớn đè ép. Người biết không, thật ra đau đớn trên thương thể là dễ dàng chịu đựng nhất. Nghe vậy, tay Hoa Dĩ mạc đang bồi thú cho Tô Trực Nhi hồi dừng một chút. Cùng lúc đó, bú bàn tay của nàng được một bàn tay khác đặt lên. Trong khoảnh khắc ấy thì được một lòng bàn tay ấm áp bao vây. Thế đâm Tô Trực Nhi cũng nhẹ nhàng hạ xuống. Cho nên không sao cả, bởi vì bây giờ trong lòng ta rất hạnh phúc. Rốt cục hoa dĩ mạc cũng ngẩng đầu, này nhìn Tô Trình Nhi khuôn mặt lãnh đạm nhưng khóe vô lại hơi công, trong mắt đều là ý cười. Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng giống như có anh đáng rời trong lòng, tình giọt tình cảm ấm áp, áp cũng dễ dàng truyền vào trong lòng hoa dĩ mạc, giống như có được một sức mạnh vô tận. Hai ngày tiếp theo Nguyễn Quân Viêm cũng không đến tìm Tô Trịnh Nhi, Nguyễn Thiên Ân đến đây một lần cùng Tô Trịnh Nhi nói vài chuyện rồi mới rời đi. Dĩ nhiên hắn biết chuyện của phòng Như đã sớm bị Tô Trịnh Nhi đoán ra, nói chuyện cũng không đề cập tới Thê tử, cũng không nhắc đến chuyện hôn sự hai ngày sau. Sau đó Trần Ngân Cư liền trở về với sự thanh tịnh, còn một chuyện mà Lan Nhi nói với Thương Tổ mà Hoa Dĩ Mạn gây ra cho Tô Trịnh Nhi vẫn có chút bất mãn. Tuy rằng sau đó Hoa Dĩ Mạn đã một lòng san sóc Tô Trịnh Nhi nhưng cũng không chút nào làm Lan Nhi thay đổi cái nhìn đối với Hoa Dĩ Mạng. Đói chuyện cũng khó tránh khỏi chút bắt chẹt. Nhưng thật ra bây giờ hoa dĩ mạc phi chuyện Tô Trực Nhi nên trong lòng có chút xấu hổ. Đại điểm tình lang Nhi là nha hoàng trước kia của Tô Trực Nhi. Cho nên cũng không cùng nàng so đo cái tùy nàng muốn nói gì thì nói. Cho đến khi đêm trước ngày đại hồn, một tin tức ra vào ngưng trần cư lập kinh động hai người ở đó. Và tuyết cùng phải người tới tham gia đại hồn của Nguyễn Quân Viêm. Quả nhiên người đi lần này chính là Thếm Phòng Sĩ giả. Khi tình tức rơi vào trong tay, Hoa Dĩ Mạc vừa giúp Tô Trịnh Nhi thoai dược vừa cùng đà nói chuyện. Trước đó Tô Trịnh Nhi từng nói qua cho Liên Nhi biết sự việc này, bởi vậy khi thính phòng sứ giả vừa đến, Liên Nhi liền lại để báo cáo cho hai người biết. Hoa Dĩ Mạc nghe thấy tin tức như vậy, nhất thời trầm mặt im lặng. Tô Trịnh Nhi cho Liên Nhi lùi xuống, sau đó hướng Hoa Dĩ Mạc, hỏi. Người tính thế nào? Để cho trời tối, ta sẽ đi qua đó thăm dò. Cũng được, ngày mai là đại hôn sẽ có nhiều người cho nên rất hỗn tạp. thư dịp đêm nay ngươi lại đi dò xét tiếng phòng sĩ giả thưa xem. Lê Viên Tuyết cũng tạm thời không có cùng chủ, sự là đề tham gia sau hôn sự sẽ trở về. Sau đó sẽ không có thời gian nữa. Được, nếu ta về trẻ đẹp cứ nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, người nhớ rõ bè theo gọc bài mà trước đó Bạch Uyên đi cho ngươi, hạn chế đừng đổi lên trình chấp với họ. Chuyện gì cũng phải dẫn ngại. Ta đã biết mà, việc này quan trọng ta sẽ không làm việc lỗ mãn. Tô Triệt Nhi nghe vậy mới hơi chút yên tâm. Chương 135 âm ngấm ngầm, đầm. Càng vào cuối thu, trời càng tối nhanh hơn. Khi hoa dĩ mạc và Tô Triệt Nhi dùng xong bữa tối không bao lâu thì bóng đêm cũng bắt đầu kéo đến. Hoa Dĩ mạng lại để thêm hai canh giờ nữa nhìn thời gian ước chừng đến đầu giờ hợi thì mới đối với Tô Trực Nhi một câu, sau đó lặng lẽ rời khỏi ngưng trừng cư để biệt viện của Thái phong xí giả. Một đường thuận lợi vẫn chưa gặp trở ngại gì, sau thời gian khoảng chừng một chén trà nhỏ, Hoa Dĩ Mạc theo chỉ dẫn của Liên Nhi đi đến biệt viện Thiên Thanh của Thái phong đang ở. Ở đây được giới chiếm đa số. Chắc là Nguyễn Thiên Ân lo lắng đến tính chất đặc thù của Vinh Tuyết Cung cho nên đặc biệt sắp xếp như vậy. Liên này nghe nói thiết phòng sĩ giả mang theo thủ hạ cũng không nhiều, trên dưới cũng bất quá mười mấy người mà thôi. Vinh Tuyết Cung cũng không lộ ra ngoài chuyện Bạch Uyên đã rời đi, chỉ nói cùng chủ đang đóng cửa luyện công. Chỉ có mấy người hoa dĩ mạc, Tô Trực Nhi là biết rõ ràng chuyện của Bạch Uyên, sợ là bây giờ người ta đang ở phải huyết lau với Linh Lam, yêu đương thẩm thiết. Nhưng không biết tình hình tức nhiên là không thể tưởng tượng được bây giờ Vinh Tuyết Cung đang trong hoàn cảnh không có chủ nhân, bởi vậy họ cũng không nghi ngờ những lời của thuộc hạ Vinh Tuyết Cung. Hoa dĩ mạc cũng không muốn đã thảo kinh xà, đang bước nhẹ vào biện viện Thiên Thanh, phương bước một bước vào liền nghe được một mùi hương hoa đào bay trong không khí, trong lòng lập tức nào nào. Bây giờ đã là cuối thu biện viện này, tại sao có hoa đào nở? Còn đang nghi ngờ thì khóe mắt hoa dĩ mạc, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng đen xẹt qua, lập tức lướt qua tường bay nhanh ra bên ngoài. Nàng bước nhanh hơn, thân bệnh đắp ở sau tường, còn đang nghi ngờ thì một thương ảnh màu trắng quen thuộc đã theo sát nhảy ra, đúng là một đường bay lên không trung đuổi theo hoặc y dân vừa rồi. Mặc dù thời gian xuất hiện rất ngắn nhưng cũng đã đủ làm cho hoa dĩ mạc phân biệt ra, những từ áo trắng xuất hiện lúc sau đúng là thính phòng sứ giả của Vinh Kết Cung mà đàn từng có vài lần gặp gỡ. Thấy thế này cũng không tiếp tục trù trừ nữa, suy nghĩ một hồi cũng liền đuổi theo. Khi thân ảnh cả ba người biến mất ở biện viện thì có một thân ảnh màu vàng, tiền trên một thân cây trong viện, nhẹ nhàng nhảy xuống. đi từ áo vàng nhìn theo hướng ba người trời đi, khoái môi chậm rãi gợi lên chút ý cười, mũi chân phi lê lập tức biến bức. Chỉ lúc lại hương thơm mơ hồ chậm rãi phiêu tán trong không trung Hoa dĩ mạc không dám theo sát chứ dễ nhàng bám nuôi thiết phòng sư giả. Mấy ba người cũng vinh tuyết cùng thường mặc một thân áo trắng ở trong bóng đêm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Hoa dĩ mạc còn đang lo lắng một đường dùng kinh công lướt đi, nếu bị người của Nguyễn Gia gặp được sẽ có chút khó giải quyết. Nhưng mà trên thực tế, các nàng càng chạy càng xa, cũng không biết đối phương có phải là sớm thăm dò bố của của Nguyễn Gia hay không, bởi một đường đi tới dường như không gặp được ai canh gác. Rất dễ dàng thì có thể tránh tầm mắt của người khác. Mặc kệ như thế nào, Hoa dĩ mạc rốt cuộc vẫn là thâm thả chuyên tâm âm thầm đi theo thính phòng sư giả. Ước chừng được nửa nế khương, Hoa dĩ mạc nhìn thấy phòng sư giả phía trước bập bình dừng lại, Đây cũng vội vàng ngừng, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. nơi này hình như là phía sau núi, dưới chân là mặt cỏ khô vàng, xung quanh còn có vài lùm cây. trong lòng hoa dĩ mạc vừa đánh giá vừa nhanh chóng vọt đến sau lùm cây ngồi xuống, che giấu hơi thở trên người, vừa nhìn về hướng thính phong sư giả từ xa. lần chú ý của thính phong đều đặt cho người hắc y nhân kia, lại vẫn chưa chú ý tới hoa dĩ mạc phía sau. nàng nhìn hắc y nhân vừa xoay người lại một chút, sau đó mở miệng nói người rốt cuộc là ai vừa rồi có gì? Khoa dĩ mạng nhìn thấy Thẩm Phong xí giả cử động cánh tay hình như trong tay đang nắm một tờ giấy, đã không nhìn thấy vẻ mặt đối phương, nghe ngữ khí thì có vẻ như là đang chất vấn Thác Y Nhân kia. Thác Y Nhân nghe được Thẩm Phong hỏi cũng lên tiếng trả lời. Tất nhiên lải tứ mà Thẩm Phong sư giả nhận ra. Hắn là một nam tử, khoa dĩ mạ tránh sau lùm cây nghe được thanh âm kia thì trong đầu bọc di hiện lên một suy nghĩ sau đó biến bức cực nhanh để bứa hồ cảm thấy giọng nói này có chút quen tai nhưng mà cụ thể thì không nhớ ra nổi cho nên liền bỏ qua sau đó ngưỡng đầu cẩn thận quan sát hai người Thế phòng sứ giả nghe được nam tử nói cho người lại đổi lên sát ý nên rút kiếm trong tay ra thành kiếm xẹt qua trước mắt khoa dĩ mạ một cái Ta tìm người nhiều năm như vậy Thế mà lần này như lại tự mình xuất hiện Nói, nhìn rốt cuộc đưa hắn đi đâu? Tiếng cười của nàng tự kia bay vào tay hoa dĩ mạn, sự khí cũng vang lên theo. <cười> còn có thể đi đâu chứ, nếu ta đã lấy được thứ gì đó, thì giữ hắn lại có ích gì. Ta nhớ, hình uhm, như ta đã vứt hắn với chân núi tuyết lạnh thì phải, không biết sư cố còn có khả năng lưu lại hay không. Ngươi, nếu như thế thì nạp mệnh cho ta đi lại đoán vừa rơi xuống, Thính Phong đã nhờ kiếm hướng H.I. Nam Tử phóng đi. Cái này phải xem, người có bản lĩnh này không? H.I. Nam Tử nói xong, đương tay cạn kiến của Thính Phong sư giả. Bất quá trong chớp mắt, hai người liền giao đấu cùng một chỗ. Hai dĩ mạng có thể tìm ra manh mối khi nghe hai người nói chuyện nàng đoán được hình như H.I. Nam Tử hại chết ai đó bởi vậy. Mới đắc tội Thính Phong sư giả, đây cũng không vội vã lộ diện chứ âm thầm quan sát hai người xem một lát đấy bắt hoa Dĩ mạc liền nhiễm một tiên nghi ngờ hai người tranh đấu vẫn là có chênh lệch nhất định mặc dù đều là sử dụng kiếm nhưng hắc y nam tự là thân thủ cực nhanh hắn trên thám phong suy si giả một bậc làm cho khi kiếm của thám phong đâm tới thì kịp tránh đi bởi vậy rất nhanh thì trên người thám phong đã có chút thương tích hoa Dĩ mạc suy nghĩ nếu thân thủ như vậy thì hắc y nam tự kiêu muốn hạ thám phong cũng không phải chuyện khó nhưng hắn không làm vậy hiển gì cố ý dẫn thám phong suy si giả đến tận đây chắc là muốn đem đối phương nhìn chém giết theo như mục đích của mình chỉ như vậy một lát tình hình chiến đấu trước mắt cũng đã xảy ra biến hóa hoa dĩ mạc thoáng nhìn thấy thân thể thính phòng nhìn run rẩy kiếm của hắc y nam tử Lý không chút trở ngại đâm vào vai phải thính phòng sư giả cùng lúc đó thanh nam mang theo hưng ý của thính phòng vàng lên người thật bỉ ổi nam tử thu hồi kiếm nghe vậy cười nói <cười> ta đâu có quyết đấu với người chuyện chết chóc là bình thường sử dụng độc cũng có sao Đây vốn là sở trường của ta, muốn trách thì chỉ có thể trách như vô dụng. Hốn chi ngươi công lực còn không bằng ta. Ta cũng lười lãng phí thời gian với người. Thế phòng sĩ giả ôn chỗ bản vai bị thương lùi về sau từng bước, chừng yếu đuối vô lực. Đã cấp hận nhìn chầm chầm nam tự trước mặt, cắn môi không nói lời nào. Hắc y nam tự cũng không dây dưa, hắn lạnh lùng thốt lên. Gửi xuống hoàng tiền sẽ gặp được băng hữu tốt, thiên diện lan quân ôm chuyện. <cười> Nói xong lập tức mình kiếm lên hướng ngực Thính Phong sư giả đang ngã ngồi trên đất nằm tới. Thính Phong thấy thế không cam lòng những kiếm trên chống hạ xuống, sắc mặt tái nhợt, nhưng không thành công đâm vào người Thính Phong. Trong bấm đêm yên tĩnh, chiếc nghe lên kèn đình ba tiếng, ba thanh ngân chăm phóng đến ba vị trí trên thần kiếm, lại kiếm trước tay H. y đâm tự hơi chuyển hướng một chút, đúng là chỉ chết góng thì một phương ảnh màu trắng đã xuất hiện phía sau tính phong, thân thủ nhẹ nhàng bắt lấy bả vai đàn, sau đó vội rút lui. vũ chiếc khi nãy vừa hạ xuống, xẹt qua tay áo tính phong, sau đó đâm vào trên thảm cỏ. Thấy phong cảm giác cá chết trong tay, đột nhiên bị chuyện xảy ra như vậy cả kinh giật mình mới đầu nhìn lại, khi ánh mắt chạm đến người đối phương, nên theo bản năng gọi một tiếng quỷ Y Hoa dĩ Mặc. Một thanh âm khá đồng thời vang lên đối diện cùng với thanh âm của thính phòng sư giả hòa lẫn một chỗ. Hoa Di Mặc cao mạnh nhưng mắt nhìn anh tựn che mặt, đấy mắt hiện lên một thì kinh ngạc nhưng một chút nói: người nhận ra ta, người vừa nhắc đến Thiên Diện Lan Quân, chuyện gì xảy ra? Ây đam tự làm như không dự đoán được hoa dĩ mạc đột nhiên sẽ xuất hiện, nhất thời trầm mặt không hề mở miệng. Nhưng thật ra thiếng phong bên cạnh đã lên tiếng giải đáp nghi vấn của hoa dĩ mạc. Tại tiện người này đã rất lâu, nhiều năm trước đúng là hắn đã bắt đi bằng hữu tri kỷ thiên dị lan quân của ta, từ đó về sau không rõ tung tích. Hoa dĩ mạc nghe vậy như là bị một thanh trùy nệ lên đầu, trong đầu nhất thời trống rỗng chỉ còn lại chút ý thức. Bắt đi thiên dị lan quân không phải hạ Vu minh sao? Chẳng lẽ... <cười> một tiếng cười khẽ vang lên, đang tự nhìn hoa dĩ mạc. Biết việc này không thể giấu giếm rốt cuộc, hắn cũng chậm rãi mở miệng. Vậy mà kẻ thù lại cùng giao tụ một chỗ, cũng tốt, giải quyết luôn một lượt. Hoa dĩ mạc thông qua thanh năm, nam, nam tự phục hồi tinh thần lại. Khi nhìn về phía hắn, ánh mắt đã là sát khí nặng nề. Hạ vu minh, vậy mà chính là ngươi hạ vu minh người cuối cùng cũng chỉ xuất hiện thay đam thính phòng sư giả phẫn thần gấp mấy trăm lần hoa diễm mạc phát ra lạnh lẽo như muốn đóng băng đối với sát ý của hoa diễm mạc hạ vu minh làm như không thèm để ý hắn nói tội nghiệp tiểu diễm mạc tìm ta lâu như vậy thật sự vất vả mà đáng tiếc ngươi tìm được ta thì có năng lực làm gì ta chứ tỷ tỷ ngươi đã sớm chết em đẹp người cam miệng Hôm nay là ngày ta lấy máu của ngươi, té tỷ tỷ cô ta. Dứt lời nhân tranh trong tay hoa dĩ mạc bắn thẳng ra phóng đến trước mặt hạ vu mình. Cẩn thận hắn dùng độc. Thính phòng thấy hai người đánh nhau vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Mới vừa rồi nàng cũng bị hắn lén hạ độc. Lời chỉ vừa nói ra khỏi miệng thính phòng có ý thức được mình làm chuyện dư thừa. Hoa dĩ mạc là của y y cũng là cao thủ dùng độc, dường như, như mấy chuyện này hoàn toàn không cần nào lo lắng. Vừa rồi nghe xong hai người nói chuyện, Thánh Phong cũng đại khái đoán được tình huống của họ, nhớ lại trước đó Hoa Dĩ Mạc cũng đếm Vinh Tuyết Cung hỏi qua tên hạ vô minh này. Giờ phút này xem ra tự hồ là vì tỷ tỷ chết trên tay đối phương mà muốn báo thù cũng coi như cùng chung cảnh ngộ với nàng. Thân thể nàng bây giờ không thể giúp Hoa Dĩ Mạc một tay, chỉ có thể ở một bên xem cuộc chiến diễn ra, trong lòng gấp đến nổi, không yên, chờ thuộc hạ đến giúp. Hai người trước mắt đó một chỗ khinh công Hạ vu Minh cao hơn Hoa Dĩ Mạc một chút. Mới có chiến lệ cũng không lớn như thính phong, ưu thế cũng không rõ ràng. Câu Hoa Dĩ Mạc sử dụng tốc độ phóng độc tinh xạo khó lừa, lại có thể cẩn thận tránh đi đọc dược đối phương trong khoảng thời gian ngắn. Hạ vu Minh có hơi chút ngại tay ngại chân. triệt để lẫn nhau như vậy, ngược lại, Hoa Dĩ Mạc lại ưu thế hơn một chút. Nếu tình huống cứ như vậy, tiếp tục khả năng hạ được đối phương rất lớn. Hạ vua Minh đấu với hoa dĩ mạc mới phát hiện đối phương khó hại ngục. Người trước mắt không hề là tiểu dĩ mạc vô hại mười mấy năm trước nữa. Hắn rất nhanh ý thức được điểm này dằn co, chỉ bất lợi. Đàn đắng đo thì trong đầu nghĩ ra một cách trầm dậm, rồi mở miệng cất cao giọng nói. Tiểu dĩ mạc, người nói xem, Thanh Dư cũng đã chết nhiều năm như vậy, sao ngươi còn nghĩ để làm gì? Người không được gọi tên tỷ tỷ thì không xứng hai vua minh nhanh nhảy lên chịu đựng đau đớn bên hông hắn lại thấy hoa dĩ mạc vọt tới thì diệp đang có khoảng cách thì nói tại sao không được thành Dương cũng đã là người của ta cũng không phải chưa từng ngoại qua tiểu dĩ mạc còn sao đo với ta mấy chuyện làm gì người câm miệng cho ta tiểu dĩ mạc còn biết nói những lời như vậy với ta thành Dương tên tình ôn nhu không dằn lòng được đòi hỏi của ta trước khi thành thân cũng đã trao thân thể cho ta Nói cũng phải nhắc, thật là một nữ tử cực phẩm khi tỉ tỉ người ở dưới thân ta uyển chuyển rên rỉ. Hạ Vu Minh, hoa dĩ mạc cảm thấy tinh thể bệnh như bị tình chữ đối phương làm vỡ ra, ngược lại quặn đau cuồng cuộn làm hơi thở nàng cũng có chút không ổn. Nên vừa đánh giải lời Hạ Vu Minh lại không ngờ Hạ Vu Minh đã chuẩn bị sẵn kiếm xoay người đâm vào cánh tay nàng. Hoa dĩ mạc vừa định phóng ngân trâm đối phương lại mở miệng giọng hắn như ma chú vang lên. Người thanh dương chết ra tay ta, ta cũng thấy có chút đáng tiếc, sợ biết như vậy thì nay muốn nàng thêm vài lần. Người không biết đâu, thân thể tỷ tỷ người, có bao nhiêu mềm mại, quả thật giống như nước, làm người ta muốn gần mà không được. <cười> mấy đêm đó sau khi người ngủ, thanh dương liền cùng ta, bay bưa như vậy. Hoa dĩ mạc rút cuộc chống đã không được trong đầu hiện ra lúng đồng tiền ôm nhu của Hoa Thanh Dương, nên gắt gao đến tay chơi ngực đang đau đớn, khổ sở cùng bị thương, hận ý hỗn tạp như nước lũ dâng tràn cơ hội làm sụp đổ tất cả phòng tuyến trong lòng nàng. Tay trun chảy lợi hại sắp cầm không chặt một cây châm nhỏ. Súc sinh. Thanh Nam khàn khàn vô lực từ trong kẻ răng hoa dĩ mạc phun ra. Hạ Vu Minh thấy thế ánh mắt mang theo đắc ý, kiếm cũng như cơ hội này hướng thắt lưng hoa dĩ mạc hung hăng đâm tới.